Dư hạo, ngươi nhưng thật ra có hảo tính toán à, chỉ là ngươi cũng quá đánh giá thấp ta trương mặc dương, chỉ phái ra những phế vật này tựa như ngăn lại ta. Ngươi đem ta trương mặc dương trở thành ngu si sao. Trương mặc dương lạnh lùng nói, thân tình rất ít hộ tịch chẳng đáng. Ô chi đứng ở bên cạnh, hờ hững nhìn hai phe này tu giả giao phong. Hắc hắc, mặc dù để cho ngươi đạt được một bước tiên cơ thì như thế nào. Nhân gia muốn gia nhập người nào tông phái, cũng không phải là ngươi nói coi là. Vừa nói. Trương Mặc Dương xoay người hướng ô Chí các loại người nói ra, bị nhân là Thái Cực Tông đại sư huynh Trương Mặc Dương, chân thành mời chư vị gia nhập vào Ta Thái Cực Tông. Các ngươi nếu là có ba gã điều kiện cứ việc nói, chỉ cần Ta Thái Cực Tông có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn các hạ. Trương Mặc Dương thái độ rất là cung kính, khá có một loại lễ hiền hạ sĩ mùi vị. Dư Hạo ở bên cạnh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, gương mặt càng thêm âm trầm, hầu như có thể chảy ra nước, là ngăn cản Trương Mặc Dương. Hắn phái ra thủ hạ cường giả chặn lại đối phương, vì chính là có thể sớm một bước cùng ô trí tiếp xúc, ở trương mặc dương đến trước khi tới, khiến ô trí thêm nhập ma linh điện. Khi hắn nghĩ đến, ô trí bọn người là một ít tán tu, hắn đường đường ma linh điện đại sư mình, tự mình mời đối phương thêm nhập ma linh điện, ô trí đám người còn chưa phải là cảm ơn đái đức đáp ứng. Không nghĩ tới, hắn tự nhận là tình thế bắt buộc sự tình, cuối cùng lại cứ thiên suất sai lầm, ô trí cùng hắn dư hạo, căn bản là phát niệm không đến một cái trong bầu. Đó cũng là hắn không giải thích được ô Chí. ô Chí từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, dư hạo đám người vừa lên đến liền mở làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, thật tình không biết khi bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, cũng đã khiến cho ô Chí phản cảm. Này, luôn luôn cái tới trước tới sau đi, chúng ta tới trước, hắn nhất định là phải thêm nhập ma linh điện. Hai bên trái phải, vương hằng nhìn không được, tức giận hừ hừ kêu lên. Hắn cái này vừa nói, dư hạo sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi mà ô chí càng là trực tiếp liếc một cái, còn như trương mặc dương, còn lại là tự tiếu phi tiếu nhìn vương hằng trên mặt đầy chẳng đáng biểu tình. dư minh, rốt cuộc là ngươi ma linh điện muốn mời ô chí, vẫn là vương gia muốn mời ô chí. tại sao ta cảm giác cái này vương hằng lời trong lời ngoài tựa như rất sợ ô chí đám người gia nhập vào ngươi ma linh điện một dạng. trương mặc dương cười nhạo liên tục. ngươi ma linh điện muốn mời người, nhưng phải vương gia đệ tử đứng ra, ở thành ý phương diện đồng thời có vẻ hơi keo kiệt những lời này nói ra. Dư hạo sắc mặt thay đổi âm tinh bất định đứng lên, không chỉ có có chứa rõ ràng gây xích mít, càng giống như là ở nói cho Âu Chí, ma linh điện căn bản không có thành ý, ngươi tốt nhất vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ mới tốt. Âu Chí há lại sẽ nghe không ra trương mặc dương ý tứ trong lời nói. Thế nhưng hắn cũng không có tỏ thái độ, chỉ là có chút hăng hái nhìn đôi phe nhân mã giao phong. Vô luận là ma linh điện, vẫn là thái cực tông hắn đều không phải là rất hiểu rõ, tất nhiên không biết tùy tiện gia nhập vào trong đó. Chương 608. Các tông tiểu một dạng quan chú Người hai phe hãy còn ở giao phong, cũng khiến ô trí đối với 12 đại thế lực đệ tử có tiến một bước hiểu rõ. Đột nhiên, ô trí trên mặt của lộ ra tươi cười quái dị. Hắn phát hiện, tại nơi tiểu địa đồ phần mềm hạc thượng, rốt cuộc lại có vài chục tên tu giả hướng bên này bay tới. Rất hiển nhiên, chắc là còn lại thế lực đệ tử đến. Cái này đùa giỡn càng ngày càng tinh màu. Ô trí trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Tuy là những người này tranh đoạt nhân vật chính là hắn hắn tâm lý lại không có bất kỳ vui vẻ, càng nhiều hơn ngược lại là xem trò vui tâm tình. Bởi vì hắn phi thường minh bạch, những người này chân chính mục tiêu cũng không phải hắn, mà là bọn hắn từ thần trôn cất chi địa lấy được thần giai truyền thừa. Nếu không phải trên người của bọn họ có thần giai truyền thừa, những người này hiểu khởi lại ở chỗ này tranh mặt đỏ tiệt hay? Nói cho cùng, những thứ này 12 đại thế lực đệ tử, cùng lúc trước này đối với ô trì đám người vây công tu giả, thuộc về cũng không có gì khác nhau. duy nhất bất đồng chính là. 12 đại thế lực đệ tử, thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Ô chi đã sớm thấy rõ tâm lý của những người này, há lại sẽ thực sự gia nhập vào những thứ này môn trong phái. Ngay hắn suy nghĩ trong lúc đó, thập mấy đạo thân ảnh đã rơi trên mặt đất. Thế vậy, dư hạo cùng trương mặc dương đám người lập tức cảnh giác. Ha ha, nguyên lai like là dư hình, trương huynh cùng vương hiền đệ, tiểu đệ nhưng thật ra tới trợm. Kèm theo nhất đạo tiếng cười sang sẵn, một gã lưng hùng vai gấu tráng hán đi tới, xem khí thế kia rất là bất phàm. Mặc dù là dư hạo cùng trương mặc dương, một thấy người này xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc Vương Hằng vốn là một cái kiêu ngạo người, cái này tráng hán sau khi xuất hiện, hắn dĩ nhiên không dám lên tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này tráng hán vô luận là cảnh giới hòa khí phách, đều so với ba người mạnh hơn một bậc. Nói vậy vị này chính là Ô Chí Huynh, đại danh của ngươi ta núi cao thế nhưng nghe thấy đã lâu à, hiện tại xem ra quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Nói ngắn gọn, Ta sáu phiến môn đối với ngươi thần giai truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, đặc phụng môn chủ chi mệnh, trước tới mời ô Chí huynh một người gia nhập vào ta sáu phiến môn. Chỉ là không biết ta sáu phiến môn có hay không cái này vinh hạnh. Núi cao thẳng thắn nhìn ô Chí, rất là trực tiếp nói rằng, vô luận là lời của hắn, vẫn là từ trên mặt hắn lộ vẻ lộ ra biểu tình, ô Chí đều không nhìn thấy chút nào làm ra vẻ. Giá cao sơn quả thực không phải một nhân vật đơn giản, mà núi cao cho ô Chí ấn tượng đầu tiên cũng là phi thường tốt. Dĩ nhiên không sanh được chút nào phản cảm. Nghe được hắn, Trương mặc Dương cùng dư hạo hai nhân mã thượng cảm thụ được nguy hiểm, nhất tề bất đắc dị hướng núi cao nói ra, Cao Huynh, tốt xấu hai người chúng ta cũng là tới trước một bước, cái này chiêu mộ quá trình, chung quy phải có một tới trước tới sau đi. Cái gì tới trước, phía sau đến? Ô trí huynh đệ đáp lại các ngươi sao? Nếu không có đáp lại, đã nói lên nhân gia đối với các ngươi không có hứng thú, nếu không có hứng thú, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này cần gì phải? Lẽ nào muốn cho ta đem bọn ngươi văng ra sao? Núi cao vung tay lên, rất là bá đạo nói rằng. Ngươi, dư hạo cùng chương mặc dương tức giận chứng mắt núi cao, nhưng là lại không thể đem núi cao như thế nào. Giá cao đỉnh thực lực, vững vàng áp chế bọn họ một đầu, dù cho hai người liên thủ, chỉ sợ đều không làm gì được núi cao. Thật náo nhiệt ta. Theo núi cao đến, trong chốc lát, lại có vài nhóm tu giả đến, theo thứ tự là đông phương thế tộc đông phương hạ nguyệt, khương gia song bảo thai huynh đệ khương khôn. Khương trọng, Vũ Hóa Sơn Thương lặng, những người này đều là các đại thế lực nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn có thể đại biểu chỗ tông phái thế lực nói. Hơn nữa, bọn họ đến đó mục tiêu xuất kỳ nhất trí, dĩ nhiên toàn bộ đều là là Ô Chí đám người mà tới. Noblether, Ô Chí đã triển khai lộ ra thực lực cường đại, những thứ này tông phái tu giả đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đem Ô Chí đám người chiêu nhập môn hạ, vậy ý nghĩa đem thần giai chuyển thừa mang về tông môn. Chư vị, Ô Chí huynh đệ muốn gia nhập nhà ai thế lực? Đến cuối cùng, ta xem hay là muốn hắn tự mình tuyệt chọn. Lúc này, núi cao lớn tiếng kêu lên. Ở những thứ này tông phái trong con em, vô luận là tu vi vẫn chiến lược, giá cao sơn không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Cuồng cái gì cuồng? Nếu như thánh thần Tông Dương Vũ đến đó, đâu còn có hắn cuồng tư cách. ngươi cũng đừng oán giận, lúc này đây có chút cổ quái, thánh thần Tông Dương Vũ, tà nguyệt quốc huyền nguyệt, nguyệt, mạc ra mạc thiên cương cũng không có đến, lẽ nào bọn họ đối với thần giai truyền thừa liền không có hứng thú. Nếu nói là thanh minh núi cùng bất lao sơn đối với cái này, thần giai chuyển thừa không cảm thấy hứng thú mà nói ta tin tưởng, cái này ba phái thực lực à. Ta tuyệt đối không tin tưởng. Ta cũng không tin tưởng. Chuyển qua tôi giọt HTTP. Cái này xem một chút điểm lập tức đưa tới mọi người phụ họa Nguyên nhân là tất cả mọi người biết, bất lao sơn mặc dù là 12 đại một trong những thế lực, nhưng là lại chưa bao giờ quá vấn thế sự. Bất lao sơn tu giả theo đuổi chính là không giả, càng hoặc có lẽ là tu giả cực hạ Có người nói, ở bất lao sơn trong truyền thừa, có gần thập cái thần giai truyền thừa. Cho dù là thần tướng nước hoàng tộc, đối với cái này bất lao sơn cũng muốn lễ kính ba phần, bất quá cũng may, cái này bất lao sơn cho tới bây giờ đều chẳng qua vấn thế sự, nếu không, chỉ sợ hoàng tộc cũng muốn đối với bọn họ kiên kỵ. Còn như thanh minh sơn, lần này tin tức chính là từ thanh minh sơn bên trong truyền tới, đối với thanh minh núi mọi người vẫn là còn có cảm kích. Nói cách khác, bọn họ lại nơi đó có cơ hội ở đây tranh đoạt thần giai truyền thừa. Theo núi cao một câu nói, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng ô trí. Ô huynh đệ, nhà của ta tông chủ đã lên tiếng, chỉ cần ngươi tiến nhập ta vụ hoa sơn, lập tức trở thành bên trong môn đệ tử. Bên trong môn đệ tử tuyệt không khởi sao. Gia nhập vào ta đông phương gia, trực tiếp thành là con em nồng cốt bồi dưỡng. Ta thái cực tông có thể cho ngươi một cái chân truyền đệ tử danh nạch. Trong lúc nhất thời, những thứ này tu giả đều nói ra điều kiện của mình. Ô trí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi trong lòng của hắn phi thường minh bạch những người này xem trọng chỉ là bọn hắn lấy được thần giai truyền thừa chư vị ô trí hướng mọi người chắp tay một cái lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người Cảm tạ chư vị đối với ta ô trí đích hậu ái chúng ta mới tới thần tướng quốc có thể được chư vị coi trọng như vậy trong lòng rất là sợ hãi a chư vị đều là 12 đại thế lực tinh luyện thiên tài các ngươi có thể tự mình đến mời ta ô trí coi như là cho chân ta ô trí mặt mũi thế nhưng nếu là ta gia nhập vào một nhà tất nhiên sẽ khiến cho còn lại tông phái khó chịu, sở dĩ cái này tâm lý rất là do dự a." Tô Chí xúc động nói rằng. "Tôi huynh đệ, ngươi cứ việc nói, mặc dù ngươi lựa chọn cuối cùng không phải ta sáu phiến môn, ta núi cao cũng sẽ không có câu oán hận nào. Ngươi núi cao không có câu oán hận, cũng không đại biểu sau lưng ngươi sáu phiến môn không có câu oán hận a." Núi Cao vừa nói sau, lập tức khiến cho mọi người châm biếm âm thanh. Đối với lần này, Tô Chí cũng không có làm giải thích quá nhiều. Ánh mắt của hắn ở những thứ này thiên Chi kêu tử trên mặt nhất nhất đào qua, đống nhiên kêu lớn, ta lựa chọn cuối cùng là. Hắn lời còn chưa nói hết, giữa không trung đống nhiên truyền đến nhất đạo mênh ngông áp lực, trực tiếp đem chúng tu giả áp chế thở không nổi. Trong ngay mắt, từng cái tu giả sắc mặt cũng biến. Đón lấy, liền thấy hiện di thiên bàn tay to từ không trung bao trùm mà xuống, một mạch hướng ô trí đám người năm tới. Chương 609, cướp bóc. Một trường bao phủ xuống. Dĩ nhiên chèn ép hiện trường tất cả tu giả không còn cách nào nhúc đích. Này 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử, toàn bộ biến màu sắc. Bạch bạch bạch. Ở khí thế kia áp bách dưới, bọn họ toàn bộ hướng về sau lui về phía sau ra mấy chục bước. Bàn tay khổng lồ một mạch hướng ô trí đám người trộm tới, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, một đường nghiền ép xuống. Ô trí trong lòng tình triệu tần âm thanh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này chết sống lại có người sẽ ra tay với hắn khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chủ yếu hơn chính là, người này mục tiêu rõ ràng cho thấy muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đại ý, đại ý. Ô trí không ngừng ở trong lòng giống, bị những thứ này 12 đại thế lực đệ tử truy phủng. Ô trí trong lòng mặc dù không tiếc, nhưng có chút đắc chí. Thế nhưng liền ở cái tình huống này hạ, người cường giả này dĩ nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là chí mạng công kích. Ô trí trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, thì đi ngăn cản cự trưởng công kích. Thế nhưng rất nhanh. Cự trưởng trên liền kéo ra nhất đạo uy thế, đưa hắn áp chế không thể động đậy. Dù cho hắn có vững như thái sơn phần mềm hắc, ở cường giả này trước mặt của, dĩ nhiên cũng chỉ có sức tự vệ, hắn muốn đi liền khâu nhược tuyết đám người, cũng khó lại càng khó hơn. Ô chi sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng tràn ngập lo lắng chi sắc. Hắn có thể cảm nhận được, khâu nhược tuyết đám người đã sắp không chịu được nổi nữa. Người này rốt cuộc là người nào? Vậy là cái gì cảnh giới? Dĩ nhiên sẽ có uy thế như thế. Ô chí trong lòng oán hận kêu lên. Mắt thấy cự trưởng sẽ đưa bọn họ nắm trong tay, lại là một cổ mên ngông uy thế áp bách mà đến, đánh chỉ cự trưởng trên không trung đỉnh trệ chỉ chốc lát. Cơ hội tốt. Ô chí mừng rỡ trong lòng, ngay cả vội vươn tay hướng Khâu Nhược Tuyết đám người trộm tới. Thế nhưng, hắn tử tới kịp nắm Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, ở một hướng khác dĩ nhiên lần thứ hai tỏ khắp ra một cổ cường đại uy thế, giữa không trung, một con ngập trời cự trưởng nhanh chóng đánh ra xuống. Đối mặt ba gã không biết tên cường giả, Ô Chí trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào thần giai truyền thừa dụ hoặc thật không ngờ cường đại? Ngay cả cường giả như vậy đều bị hấp dẫn đến. Ô Chí không ngừng ở trong lòng mắng. Nguyên bản còn ở giữa không trung giao phong lượng chỉ cửu trường, phát hiện lại có bên thứ ba nhúng tay, hai người kia trong nháy mắt tắt tranh chấp, đồng dạng nhúng tay hướng Ô Chí đám người chụp tới. Em gái ngươi a! Ô Chí bạo nổ một câu chửi bậy. Những người này căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Tự trưởng cũng đã dầm dầm trụ được đến, thanh thế rất là lớn. Hắn biết đối mặt ba người này công kích, hắn không có phản kháng chút nào lực. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Nhưng thấy hắn chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chứng kiến khâu nhược tuyết đám người sắc mặt toàn bộ đều là hoàn toàn trắng bệch, bị uy thế áp chế toàn thân sợ run. Bất quá bọn họ lại cắn răng kiên trì ở, trong con người tất cả đều là bất khuất chi sắc. Âu chí trong con người tràn đầy hái náy chi sắc. Hắn muốn nhúng tay đi dã mổ bóng đám người. Thế nhưng ở ba đại cường giả bức đè xuống, hắn căn bản là không có cách làm được. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn ngươi cứu ra. Ô trí tối nghĩa kêu lên, trong mắt vô cùng kiên định. Vù vù, vù vù. Xích phong thú phát sinh không cam lòng giống lên một tiếng, trực tiếp bị ô trí thu vào linh thú đại trong. Lúc này, ba chỉ cự trưởng ầm ầm mà xuống, đã đến đỉnh đầu. Ô trí cũng không còn cách nào đình lại, cuối cùng sâu đậm ngắm đường ảnh ba người lướt mắt. Mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc Một đạo bạch quang hiện lên Đem ô Chí cùng khâu nhược tuyết bao ở trong đó Các ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi cứu ra Bạch quang tiêu tán Ô Chí mang theo khâu nhược tuyết từ ba chỉ cự trưởng hạ bỏ chạy đi thấy vậy Đường ảnh Lưu nhã Lâm tinh ba người trên mặt của lộ ra nụ cười vui vẻ Bọn họ căn bản không làm bất kỳ chống cự gì Cũng vô pháp chống lại Tùy ý ba người cự trưởng bao phủ xuống Đưa bọn họ nắm trong tay Những người này nhất định là nhìn chúng bọn họ thần giai truyền thừa cho dù là bị bắt đi, một thời nửa khắc bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Đối với cái này một điểm, ô Chí tâm lý rất rõ ràng, đường ảnh ba người trong lòng cũng cũng biết. H.T.T.T.E.G. H.N.U.A. Toái Ba chỉ cự trưởng hợp lại, với lúc mỗi người đều bắt đi một người. Đáng tiếc, lại bị ô Chí hai người đảo tẩu. Đó là cái gì thần thông? Dường như dính đến không gian, quả nhiên không hổ là thần giai cường giả truyền thừa nếu không phải là các ngươi, những thứ này người cũng đã bị ta bắt được. giữa không trung truyền đến ba đạo thanh âm lạnh lùng, rất rõ ràng. đối với ô Chi hai người bỏ chạy, bọn họ trong lòng vẫn là phi thường ngại. mười hai đại thế lực thiên chi tiêu tử hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là biểu tình khổ sở. bọn họ ở chỗ này hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới cuối cùng cũng cho người khác làm giá ý nghĩa. mặc ra, ta Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông, hả? quả nhiên là đại thủ ba. Vũ Hóa Sơn Thương Lăng Suy Thanh nói rằng khắp khuôn mặt lá tức giận. Trách không được tam gia chân truyền đệ tử không hiện, cũng phái ra cao thủ, đây đối với chúng ta công bằng sao. Không công bình, chuyện này nhất định phải bẩm báo tông chủ, đối với ba phái tiến hành thảo phạt. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả tức giận bất bình, lớn tiếng mắng. Những người này đều là 12 đại thế lực tiểu một dạng, lúc này dĩ nhiên không có cái gì hình tượng đáng nói. Ba gã cường giả bắt đi đường bóng đám người phía sau, căn bản không làm chút nào dừng lại, một cái lát mình, đã biến mất về phần bọn hắn rốt cuộc là sẽ tông môn phục mệnh hay là đi truy kích Âu Chí, cái này cũng làm người ta không được biết. Hơn nữa Âu Chí lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, lảo đảo nhất xuất hiện ở một mảnh rừng cây rậm rạp trong. Âu Chí trên mặt của tất cả đều là phẫn nộ, nắm tay vung lên, trực tiếp đánh vào một viên to lớn cổ thụ trên, cường đại sức bật nhảy vào cổ thụ trong, đem cổ thụ giao động thành phân vụn. đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải ta đại ý, đường ảnh bọn họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Âu Chí áo não kêu lên. Khâu nhược tuyết liên mang thượng thiên thoải mái, cái này trách không được ngươi, chỉ đổ thừa thực lực của đối phương quá mạnh, ở trước mặt của bọn họ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Không sai, thực lực của đối phương quá mạnh, nếu không phải tên thứ hai cường giả xuất hiện, khiến hắn có cơ hội nắm khâu nhược tuyết tay, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả khâu nhược tuyết đều không mang được. Đối với lần này, ô trí trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng biết, thần tướng quốc hưu thực lực ở trước mặt hắn cấp đi đường ảnh ba người, cũng chỉ có 12 đại thế lực. Nếu mặc ra, ta nguyệt Cốc, Thánh thần tông đệ tử không có xuất hiện ở nơi này, đường ảnh ba người rất có thể chính là bị tam gia cường giả lao đi. Mặc ra, ta nguyệt Cốc, Thánh thần tông, tốt, ta ô trí nhớ kỹ các ngươi, các ngươi đã dám đoạt người của ta, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ô trí nắm thật chặt nắm tay, trong mắt huyết quang trùng thiên. Còn có thanh minh núi, cũng phải diệt trừ. Lúc này đây, nếu không phải là bởi vì thanh minh núi truyền tới tin tức, ô trí đám người há lại sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền phức trong lòng của hắn, ngươi mặc ra, ta Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông đã bị hắn đánh lên phải dứt nhãn hiệu. Chương 610, Giang Cao. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma Linh Điện Dư Hạo tức giận gầm thét, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Phỏng vấn, không có nhân trả lời vấn đề của hắn. Nguyên nhân là những thứ khác Thiên Chi Tiêu Tử cũng đều là một bộ giận dữ biểu tình, ánh mắt kia hầu như có thể sát nhân. Ta Nguyệt Cốc, mặc ra, Thánh Thần Tông không thủ quy củ, dĩ nhiên Mạo Thiên Hạ to lớn không vì. Phái trưởng lão cấp bậc cường giả xuất thủ. Hừ, quy củ. Người nào định quy củ? Đối mặt thần giai truyền thừa, đừng nói không có co quy củ, chính là định ra quy củ thì như thế nào. Huyền linh đại lục người mạnh là vua, chỉ có thể trách chúng ta quá ngây thơ. Trong lúc nhất thời, chúng tu người sắc mặt đều có chút không đâu. Ở thần tướng quốc, 12 đại tông phái tư nhân hạ đều ăn ý, trong tông phái cường giả chân chính sẽ không dễ dàng đúng tay thần tướng quốc chi sự tình. Một dạng đều có thể giao cho môn trong phái đệ tử kiến xuất nhất đứng ra Về phương diện này là vì ma luyện những đệ tử này Về phương diện khác cũng là khảo nghiệm tông môn bên trong đệ tử Nếu như những đệ tử này có thể đi qua tông môn khảo nghiệm Khi thế hệ trước cường giả lui khỏi vị trí phía sau màn lúc Những đệ tử này sẽ nâng lên tông môn chức trách Sở dĩ, lúc này tụ tập ở chỗ này thiên tử kiêu tử Đều là các tông môn kiến xuất nhất tu giả Thế nhưng, ta Nguyệt Cốc mặc ra Thánh thần Tông lại phá hư cái này bất thành văn quy tắc, tự nhiên là khiến những thứ này thiên chi kêu tử phẫn nộ. Hát hát, huyền nguyệt, dương vũ, mặc thiên cương trong lòng, lúc này chỉ sợ không dễ chịu đi. Núi cao hát hát một tiếng cười, không để ý tới nữa còn lại tu giả, xoay người rời đi. Vẻ mặt của mọi người ngẩn ra, trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Cái này ba đại thế lực trưởng lao xuất thủ, đó chính là đang nói huyền nguyệt ba người vô năng, đây quả thực là vẽ mặt ta. Những thứ này thiên Chi tiêu tử lẫn nhau đều là quan hệ cạnh tranh, tự nhiên thích nghe ngóng loại này chuyện phát sinh. Hừ, một đám ngu ngốc, ba đại thế lực tuy là trào đường ảnh ba người, thế nhưng chính yếu người lại đào tẩu, chỉ cần có thể khiến ô trí gia nhập vào ta sáu phiến môn. Đó chính là lớn nhất người thắng. Núi cao tâm lý đắc ý nói, hắn tuy là xanh hùng tráng, nhưng lại tuyệt đối không phải kẻ ngu rốt. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển truy tung bí thuật, bắt đầu xác định ô trí hai người bỏ trốn phương hướng, một lát sau. Hắn con mắt đống nhiên sáng ngời, nhận đúng một cái phương hướng đuổi theo. Các loại núi cao thân ảnh triệt để tiêu tan chuột, từ bên cạnh nơi kín đáo đi tới lưỡng đạo hình người, nhìn núi cao biến mất phương hướng, hắc hắc cười lạnh không rước. Đang trái tim đen đủ ám nhập HTTP, T T P, đủ. Tui hai người này dĩ nhiên là khương gia thế tộc này một đôi song bảo thai, khương khôn cùng thương trọng. Hơn nữa ô trí hai người chạy ra ba gã cường giả công kích phía sau, trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên. Ô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng: Trước chạy ra những người này truy tung hơn nữa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đường ảnh bọn họ giải cứu ra. Âu Chi kiên định nói rằng: Ừ. Đối với lần này, Khâu Nhược Tuyết không có chút nào lo lắng. Tình cảm của các ngươi đã như vậy thâm hậu, không bằng phải đi cùng bọn họ tốt. Đúng lúc này, Nhất Đạo hung hãn uy thế bước gáp mà xuống, không có bất kỳ dấu hiệu. Thậm chí Âu Chi cũng không có ở tiểu địa đồ phần mềm hoặc trông được đã có điểm màu lục xuất hiện. Điều này sao có thể? Ô Chí trong lòng hoảng hốt, đối với thực lực của đối phương, có khác sâu hơn hiểu rõ. Trong lòng của hắn khổ sắp không gì sánh được, cùng đối phương so sánh với, hắn chút thực lực ấy nhất định chính là cận A, dù cho hắn có phần mềm hậc, vô ích. Dù sao, phần mềm hậc có thể phát huy tới trình độ nào, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là xem ô Chí linh tu cảnh giới. Ô đại ca, các ngươi chạy mau, Có xa lắm không trốn rất xa, người này thực lực quá mạnh, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Không trung đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc, tràn đầy cấp bách chi sắc. Lâm Tinh. Tô Chí lập tức liền nhận ra thanh âm chủ nhân, khiến thân hình của hắn một trận. Khiến hắn bỏ lại huynh đệ của mình không để ý, Tô Chí còn không còn cách nào làm được. "Ô, đại ca, các ngươi yên tâm được, mục đích của bọn họ là thần giai truyền thừa, là thần giai truyền thừa, bọn họ kiên quyết không biết lấy ta cái mạng." Lâm Tinh lần thứ hai kêu to đạo. Nghe được hắn, Tô Chí trong lòng bương lỏng, hắn mới vừa rồi là quan tâm tỉ loạn. Mục đích của những người này là thần giai truyền thừa. ở không có được thần giai truyền thừa trước khi những người này kiên quyết sẽ không làm thương tổn lâm tinh. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra nhìn minh bạch, không sai. Ta mục tiêu chính là thần giai truyền thừa. Ta nhớ được ngươi tên là Âu Chí. Chỉ cần ngươi đáp lại gia nhập vào thánh thần tông, ta cổn ngôn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi cường giả kia ngạo nghễ kêu lên, khí thế cường đại chen ép gắt gao ở Âu Chí hai người. Thánh thần tông, Âu Chí trong con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt ở trong lòng cắn răng kêu lên. Cổ huynh nhưng thật ra tính toán khá lắm a. Lúc này, một đạo khắc thanh âm đạm mạc đi ra, nương theo tới còn lại là huyền như vết nước tuy thế, hướng ô Chí hai người quần cuộn bước áp đi. Ô đại ca, đi mau. Lưu nhã thanh âm theo truyền đến, nghe rất là hoảng loạn, khiến ô Chí trái tim không khỏi một rút ra. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc, trong ngáy mắt, lại là nhất đạo hung hãn khí thế bức vượt trên đến. Ô đại ca, không cần lo cho chúng ta, ngươi mang theo nhược tuyết tỷ đi mau! Bọn họ tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Đương ảnh thanh âm cũng vang lên, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân áp chế không gì sánh được. A. Đột nhiên, hắn ngang thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra nồng nặc tới cực điểm sát ý. Trong lòng của hắn được kêu là một cái hận a. Hận thực lực của chính mình thấp, hận mới vừa đại ý, hận những thứ này ba đại thế lực bắt đi đường bóng đáng người, thậm chí, hắn ngay cả cái này thần tướng thủ đô hơn tới. Tiểu tử, trái lại theo ta trở về mặc ra. Ta có thể bảo đảm đường ảnh không có việc gì, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí." Nhất đạo âm lạnh thanh âm ở ô trí vang lên bên hai, khiến trên mặt hắn tức giận càng thêm cường thịnh đứng lên. "Thả ta Ô đại ca đi." Nói cách khác, "Ta liền tự bảo nguyên đan, các ngươi mơ tưởng từ trên người ta phải đến nhâm hà đông tây." Đột nhiên, đường ảnh lạnh lùng tiêu lên, khiến Mạc ra tên trưởng lão ngẩn ra. "Không sai, thả Ô đại ca bọn họ đi." Nói cách khác, "Ta cũng tự bảo nguyên đan. Nếu như Ô đại ca có mảy may tổn thương, ta liền tự bạo nguyên đan theo đường ảnh nói xong lâm tinh cùng lưu nhã hai người ngay cả vội vàng đi theo kêu lên điều này làm cho ô trí cảm động không thôi đồng thời trong lòng càng thêm phẫn nộ ngươi không nên loạn đến cậu ngôn cấp bách khí thế cường đại không khỏi buông lỏng rất hiển nhiên lâm tinh cũng không phải đang uy hiếp hắn dĩ nhiên thật muốn tự bạo nguyên đan các ngươi nhớ kỹ cho ta nếu là bọn họ ba người có bất kỳ tổn thương ta ô trí tất nhiên đem bọn ngươi tam tông giết cho máu chảy thành sông Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ta làm sao cần phải cho các ngươi thả. Ta ô Chí nếu là muốn đi, lại có ai có thể ngăn cản ta. Nhớ kỹ, đừng không đem lời của ta để ở trong lòng. Ô Chí tức giận gầm thét, trên người sát ý phóng lên cao, đó lấy, một đạo bạch quang thiểm thức ra, đem hai người bao ở trong đó. Không được, tiểu tử này muốn chạy trốn. Cổng nôn ba người thấy vậy, liên thanh kêu lên. Chỉ là, bọn họ gần thì biết rõ ô Chí muốn chạy trốn, lúc này muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Bọn họ mới vừa rồi bị ô Chí cuồng nôn chấn trụ, lại bị ô Chí nắm cơ hội đảo tẩu. Ô Chí, ngươi nếu muốn cứu lâm tình, liền đến Hoàng Thành đến đây đi, ta thánh thần tông ở Hoàng Thành chờ ngươi. Ngươi cổ nôn đột nhiên hướng về phía gần tiêu tán ô Chí kêu lên. Không sai, muốn cứu đường ảnh, liền đến Hoàng Thành đến. Chúng ta đều ở đây Hoàng Thành chờ ngươi. Nghe được cổ nôn mà nói, mặt khác hai người nhãn tình sáng lên, cũng liền vội vàng đi theo hô. Hoàng Thành, ô Chí ánh mắt đông lại một cái, yên tâm. Hoàng thành à? Ta Âu Chí nhất định sẽ đi. Chương 611, Khâu Nhược Tuyết Tình Cảm. Khi ô Chí mở ra Thuan Gian di động phần mềm hất, mang theo Khâu Nhược Tuyết từ tại chỗ tiêu tan chuột, ba đại thế lực trưởng lão cũng đều rời đi. Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ dại kia, đột nhiên chui ra ngoài một đạo nhân ảnh, chính là sáu phiến môn núi cao. Hắn rất là khó chịu kêu lên, lại tới chậm một bước. Theo, hắn lần thứ hai thi triển ra Truy Tung Thuật, sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Ở phía sau hắn. Khương thị huynh đệ như gần như xa. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết mới vừa lộ vẻ lộ ra thân hình, hơi dừng lại phía sau, lập tức lần thứ hai mở ra thuần gian di động phần mềm hắc. Như vậy liên tục thuần di mấy mươi lần phía sau, hắn cuối cùng mới là yên tâm một ít. Hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng càng là tràn ngập kiềm nén. Ô đại ca, bọn họ tại sao muốn chúng ta đi hoàng thành cứu đường ảnh bọn họ? Khâu Nhược Tuyết hướng Ô Chí hỏi. Trong này khẳng định có âm mưu, chỉ là rốt cuộc vì sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá, dù cho cái này hoàn thành là long đàm hổ huyệt, ta cũng nhất định phải đi xông vào một lần. Ô trí thần sắc vô cùng kiên định, đường ảnh ba người bị ba tông phái trộm tới, hắn phải cứu ra. Tuy là nhìn bề ngoài đi, đường ảnh ba người không có nguy hiểm, thế nhưng ô trí cũng sẽ không đối với ba đại tông phái yên tâm. Thần giai truyền thừa nhận người nhãn, không ai có thể nghĩ đến ba đại thế lực là thần giai truyền thừa, sẽ như thế nào đối đãi đường ảnh ba người. Ta cùng ngươi. Khâu nhược tuyết trịnh trọng nói. Ô Chí nắm khâu nhược tuyết tay, rất là cảm kích nhìn nàng, nhược tuyết, ủy khuất ngươi. Khâu nhược tuyết chỉ là lắp đầu, chỉ cần có thể cùng với ô Chí, dù cho chịu lớn hơn nữa khổ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ô đại ca, ta hiện tại đã là hoàng cấp đỉnh phong, chỉ cần ngươi cũng đạt được hoàng cấp đỉnh phong, đi qua song tu, chúng ta tất nhiên có thể song song tấn thăng đến thiên giai. Khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, sắc mặt thường đỏ một mảnh, nói xong lời cuối cùng cả đầu đều hạ xuống, không dám hướng Ô Chí nhìn lại. Nàng dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự đại cô nương, để cho nàng chủ động mở miệng nói ra song tu hai chữ, hầu như hao hết nàng toàn thân tất cả khí lực. Nói xong những lời này, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân như nhũ ra. Ô Chí thần tình sửng sợ, trong cơ thể có một cổ khác thường tâm tình ở sóng động. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, chỉ thấy lúc này Khâu Nhược Tuyết mặt như là hoa, da thịt tái tuyết, tràn ngập vô tận mị lực. Ở hắn vùng đan điền, đông nhiên mọc lên một cổ tà hỏa, tựa như muốn đem cả người đều thiêu đốt. hắn vội vã cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại, sau đó nhúng tay đem khâu nhược tuyết ôm vào trong ngực. Khâu nhược tuyết thân thể chấn động, giống như một con thỏ sợ hãi một dạng, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Lúc này, hai người đều không có bất kỳ ngôn ngữ, toàn bộ đều không nói cái gì chung, thưởng thụ khó được câm áp. vào giờ khắc này, ô Chi Tâm trung bình tĩnh không gì sánh được, tất cả phiền não tựa như toàn bộ tiêu tán không gặp. hắn phi thường hưởng thụ loại an tĩnh này. Hận không thể vĩnh viễn giữ gìn lưu vào giờ khắc này. Thế nhưng hắn hiểu thêm, cái này căn bản là không thể. Nhược tuyết, ngươi nếu là có thời cơ đột phá, trước hết đột phá đến thiên giai đi. Trầm mặc thật lâu, ô trí cuối cùng vẫn là trật vật nói rằng, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm. Nghe được hắn, khâu nhược tuyết thân thể chấn động, chỉ cảm thấy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thương bạch khởi đến. Ô đại ca, ngươi! Khâu nhược tuyết run rộng nhìn về phía ô trí, trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Nàng chủ động hướng Âu Chí nhắc tới song tu, không nghĩ tới Âu Chí dĩ nhiên cự tuyệt, chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Ảm, nợ bờ. Sê, e, ngươi không nên hiểu lầm. Âu Chí vội vã lần thứ hai đưa nàng kéo vào trong lòng, thầm mắng mình vụn vệ. Ý của ta là chờ chúng ta đều đạt được thiên giai đỉnh phong sau đó ở song tu, mượn song tu công, trực tiếp đột phá bình cảnh, một lần hành động tấn thăng đến thánh giai. Âu Chí nói thật, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Hết thể đều y theo Ô Đại Ca. Khâu Nhược Tuyết khéo léo nói rằng, gắt gao nút ở Ô Chí trong lòng. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện lại là Hồng Liên tâm kinh, của nàng hồng hoàn có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, nếu là thực lực của nàng càng mạnh, một ngày song tu, song phương lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết đã là hoàng cấp đỉnh phong tu vi, mà Ô Chí vẫn còn chỉ có hoàng cấp lục cấp, hai người cảnh giới còn kém rất nhiều, Ô Chí cũng không muốn lãng phí Khâu Nhược Tuyết thời gian. Hơn nữa Tu vi của hai người càng cao, một ngày song tu, song vương lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều. Đã như vậy, vì sao không đem song tu thời gian lui về phía sau tha đây? Phía trước có một tòa thành trì, chúng ta trước tiên đi nơi này bổ sung một cái tài nguyên. Ngày này, hai người hành tẩu một đoạn đường phía sau, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở trước mắt. Chúng ta như vậy đi vào, có thể hay không bị người nhận ra. Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nói rằng, những ngày gần đây, bọn họ cũng gặp phải một ít tu giả cũng từng trải một ít chiến đấu, khâu Nhược Tuyết lo lắng cũng không phải dư thừa. Dù sao, hầu như tất cả tu giả đều biết bọn họ đạt được thần giai truyền thừa, hơn nữa lại có hay không sổ tu giả gặp qua bọn họ hình dáng. Tô Chí ngẫm lại, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy một ít gì đó, ở trên mặt của hai người Tô vẽ loạn lao đứng lên. Rất nhanh, hai người biến thành một đôi thanh niên phu phụ, sắc mặt vàng như nến một mảnh, tựa như bệnh thật lâu. Sau đó, Tô Chí lại cho khâu Nhược Tuyết một viên nặc tức đan đem cảnh giới ẩn nặc còn như ô trí còn lại là trực tiếp mở ra nặc tức phần mềm hực nguyên bản hoàng giai lục cấp cảnh giới lập tức biến thành địa giai ngũ cấp theo linh tu cảnh giới đề thăng hắn nặc tức phần mềm hực cũng có thể ẩn nấp càng nhiều hơn cảnh giới một phen trang phục phía sau hai người nên ngang hướng thành trì bước đi tòa thành trì này gọi thần tức thành bởi vì tới gần thần trôn cất chi địa mà có tên theo thần trôn cất chi địa truyện xuất thần giai truyền thừa cái này thần tức thành cũng căn bản trở nên phồn hoa Thành môn cửa lui tới tu giả rất là dày đặc. Vào thành một lần, mỗi người chưa nộp một khối cao cấp nguyên thạch. Thật hạ ca. Ô trí ở trong lòng oán thầm đạo, nhưng không có cùng thành vệ dây dưa, rất là dứt khoát xuất ra hai khối cao cấp nguyên thạch. Tiến nhập thần tức thành, một cổ tiếng huyên náo liền trước mặt nhào tới. Toàn bộ thần tức thành phồn hoa không gì sánh được, khắp nơi đều là huyên náo đoàn người, các loại buôn bán tiếng la trên không trung vang lên. Ô trí cảm thụ được thần tức thành bầu không khí cùng thánh nguyên nước bất kỳ một cái nào thành trì đều phi thường bất động đi ở thần tức thành tu giả địa giai đều là tầng dưới chốt nhất tu vi hoàng cấp cũng chỉ có thể tính được là tinh luyện chỉ có thiên giai mới có thể huỳnh hành đây vẫn chỉ là tiểu tiểu thần tức thành thần tướng nước hoàng thành lại là loại tình hình nào ô chi không khỏi ở trong lòng cảm thán nói hai người theo dòng người bắt đầu ở thần tức thành du lịch đứng lên một ngày phát hiện có cảm giác hứng thú đông tây ô chi đều có thể đem mua lại đột nhiên một đạo thân ảnh ở trước mắt hắn ngó lên, trong nháy mắt lại biến mất. Di, Âu Chi khẽ di một tiếng, đạo thân ảnh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đi, Âu Chi kéo lên một cái khâu nhựt tuyết, nhận đúng đạo kia thân hình, nhanh chóng đuổi theo. chương 612 xảo nộ thường phong các ngươi vì sao theo ta? chẳng lẽ là sống không nhịn được? một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm bị Âu Chi hai người truy lùng tu giả dừng lại, trên người đãng dạng nổi khí tức cường đại. Cái này tu giả dĩ nhiên là một cái thiên giai cường giả. Mặc dù là ở toàn bộ thần tướng quốc, thiên giai cường giả cũng đã là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Ngươi lẽ nào muốn giết người diệt khẩu? Hoặc có lẽ là ngươi có ba gã người không nhận ra sự tình. Mặt đối với người này uy hiếp, ô chí không có bất kỳ áp lực, ngược lại cười ha hả nhìn đối phương. Ngươi, tu giả nghe được ô chí thanh âm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình. Hắn cảm giác ô chí thanh âm rất quen thuộc, thế nhưng hắn dám khẳng định. Tuyệt đối không có gặp qua ô Chí Tiền bối, tiểu ngư nhi có khỏe không? Ô Chí lần thứ hai hỏi. À, Ngươi là ô. Tu giả khiếp sợ nhìn ô Chí hai người, khuôn mặt bất khả tư nghị, thế nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, vội vã dừng lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn sang, xác định không có nhân chú ý phía sau, hắn cuối cùng mới là thở phào. Thật chính là bọn ngươi. Các ngươi dĩ nhiên tiến nhập thần Tứ hành, quá bất khả tư nghị. Thường phong thở dài nói, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc. Hắn mặc dù là thiên giai cường giả, nhưng là bây giờ đối mặt Âu Chí, nhưng trong lòng của hắn là cảm khái rất nhiều. Không sai, người này chính là Âu Chí muốn tìm Thường Phong. Hắn nguyên vốn còn muốn đi vân ma nhai tìm nơi nương tựa Thường Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái này thần tức thành gặp phải. Âu Chí gật đầu, xác định thân phận của mình. Đi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Thường Phong mang theo Âu Chí hai người, đi tới thần tức thành phồn hoa nhất khách sạn bình dân, thần tức khách sạn bình dân, ở hắn dĩ nhiên túi kế tiếp khổng lồ tiểu viện. Ra ra, ngươi trở về, dò thăm ô đại ca tin tức của bọn họ sao. Mới vừa gia nhập tiểu viện, một đứa bé con liền ra đón, chính là thường phong tôn tử tiểu ngư nhi. Lúc này, tiểu ngư nhi đã tấn thăng đến vương giai, bị phong ấn huyết mạch, cũng đã một lần nữa rất tỉnh. Tiểu ngư nhi, ngươi còn nhớ ta không? Nghe được con cá nhỏ nói, ô trí trong lòng có chút cảm động, đi ra phía trước, hướng tiểu ngư nhi chào hỏi. Ô đại ca, ngươi là ô đại ca. Không đúng, thanh em đúng thế nhưng người không đúng." Tiểu Ngư Nhân mừng rỡ kêu lên, sau đó lại thất vọng. "Ha ha, Tiểu Ngư Nhi quả nhiên không có quên ta." Ô Chí vui vẻ cười, sau đó duỗi tay gạt đi trên mặt trang phục. "A, thật là Ô đại ca, cái này quả thực quá tốt." Tiểu Ngư Nhi thấy vậy, vui vẻ kêu lên. Cùng Tiểu Ngư Nhi chơi đùa một lát sau, Thường Phong nói với Ô Chí, "Cái này thần tức thành người lắm mắt nhiều, còn cũng không cần lấy tướng mạo săn có xuất hiện cho thỏa đáng." Ô chí gật đầu, lại khôi phục lại dáng vẻ mới vừa rồi. Tiên bối, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên bản ta còn dự định đi vân ma nhai đây, chỉ là vừa tiến nhập thần tướng quốc, đã bị này tu giả vây công, hơn nữa ta cũng không biết vân ma nhai con đường. Ô chí hướng thường phong hỏi. Ngươi còn không biết sao? Các ngươi ở thần trôn cất chi địa đạt được thần giai truyền thừa, trải qua thanh minh sơn truyền bá, thần tướng quốc nội từng tu giả, trên cơ bản đều đã chiếm được tin tức này thường phong biểu tình ngưng trọng nói rằng thanh minh núi, ta ô trí sớm muộn cũng có một ngày muốn đem nó nhổ tận gốc. Nhắc tới thanh minh núi, ô trí trong con ngươi liền tràn ngập vô tận hận ý. Thanh minh núi là thần. Tướng quốc 12 đại một trong những thế lực luôn luôn đều phi thường kiêm tốn, nhưng là tin tức của bọn họ khởi nguồn cũng rất tinh thông, chỉ là không biết các ngươi đạt được thần giai truyền thừa tin tức này làm sao sẽ bị thanh minh núi phát hiện. Cái này rất đơn giản, toàn bộ thanh minh trên núi tu giả đều là thần trôn cất chi địa bên trong một cái cường giả thời thượng cổ khôi lỗi. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Cái gì? Thường Phong Khiếp sợ nhìn Ô Chí, dống nhiên một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, Ô Chí đưa bọn họ ở thần trôn cất chi địa nội kinh trải qua một chút sự tỉnh, đơn giản cùng Thường Phong nói một lần. Cái này còn, Thanh Minh Sơn tu giả đều là lấy hắc bào mưu mặt, từ không có ai biết bọn họ tướng mạo sẵn có, không nghĩ tới dĩ nhiên là thành minh khôi lỗi, chỉ sợ này tu giả Đại thể cũng đều là thần tướng quốc các thế lực đệ tử đi. Thường phong hít một hơi dài, trong lòng sóng động thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Tiên bối, các ngươi làm sao cũng tới đến thần tức thành. Ôi trí nhìn về phía thường phong. Ta ở vân ma nhai nghe được tin tức liên quan tới các ngươi, nguyên bản cũng không biết là thật hay giả, mà tiểu ngư nhi lại đang vân ma nhai đợi buồn bực, thuận tiện dẫn hắn đi ra đi một chút. Thường phong tùy ý nói rằng. Thế nhưng ôi trí nhưng trong lòng là một hồi cảm động. Hắn biết rõ. Thường Phong tới đây thần tức Thành khẳng định là bởi vì hắn. Thường Phong đắc tội một cái cường đại thế tộc, nguyên bản hẳn là trốn ở Vân Ma Nhai, nhưng bây giờ đi tới thần tức Thành, nhất định là vì trợ giúp hắn ô trí. Thường Phong tính cách cao ngạo, đương nhiên sẽ không chủ động nói ra, thế nhưng ô trí lại đem nhớ ở tâm lý. Tiền bối, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ô trí chắp tay hướng thường phong hỏi. Mời nói, ta còn có ba đồng bọn, phân biệt bị mặc ra, thánh thần tông, ta Nguyệt cốc trộm tới. Mấy ngày hôm trước cùng Tam Tông trưởng lão giao phòng, bọn họ lại nói cho ta biết, nếu muốn cứu ra Đường ảnh ba người, phải đi Hoàng thành, trong này có ba gã thuyết pháp sao? Ô Chí nghi ngờ nhìn thường phòng. Ngươi dĩ nhiên cùng Tam Tông trưởng lão giao phòng phía sau toàn thân trở ra. Thường Phong không trả lời Ô Chí vấn đề, phản mà kinh ngạc nhìn hắn. 12 đại thế lực trưởng lão, cho dù là Thường Phong nhìn thấy, cũng phải xa xa né tránh, Thường Phong không nghĩ tới, Ô Chí cùng Tam đại trưởng lão giao phòng lại vẫn có thể toàn thân trở ra. Mấy tháng không gặp, cái này ô trí thực lực rốt cuộc đề thăng tới trình độ nào. Thường phong ở trong lòng suy đoán, nhưng trong lòng tràn ngập rung động. May mắn mà thôi, cũng không có cùng ba người kia giao thủ. Ô trí có chút thẹn thùng. Tại nơi ba tên trưởng lão bước đẹp xuống, hắn thậm chí cũng không hề động thủ dư địa. May mắn. Người cũng đã biết, 12 đại thế lực mỗi một cái trưởng lão, đều là thiên giai hậu kỳ cường giả chân chính. Cho dù là tu vi của ta bây giờ, ở trước mặt của bọn họ, cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Thường phong phức tạp nhìn ô Chí, ô Chí chỉ có thể ở hai bên trái phải cười theo, hắn lẽ nào có thể nói cho thường phong, hắn có thuấn gian di động phần mềm hậc, có thể đào tẩu, hoàn toàn là dựa vào thuấn gian di động phần mềm hậc sao. 12 đại thế lực mặc dù đang thần tướng lãnh thổ một nước bên trong đều có riêng mình địa bàn, thế nhưng hoàng thành lại là cả thần tướng nước Trung Su, cũng là liên tiếp các cái quốc gia cầu, là phồn hoa nhất chỗ. Sở dĩ, thần tướng nước mỗi một cái thế lực, đều lấy có thể ở hoàng thành thành lập phân đà làm vinh. 12 đại thế lực thực lực cường đại, ở Hoàng Thành tự nhiên đều cũng có phân đà. Có thể ở Hoàng Thành thành lập phân đà, đó cũng là thực lực tượng trưng. Về phân bọn hắn cho ngươi đi Hoàng Thành cứu người, chỉ sợ là không an hảo tâm, Hoàng Thành thế lực hỗn loạn, mà ngươi lại là thần giai chuyển thừa tiêu điểm, chỉ sợ vừa tiến vào Hoàng Thành sẽ đưa tới các đại thế lực tranh đoạt đi. Thường Phong lo lắng nói. Chương 613, Thường Phong cửu gia, Bọn họ đây là muốn ta đi chịu chết đây. Ô trí lạnh rên một tiếng. Dương Bình Thản nói rằng, 79, ở trong con ngươi của hắn cũng bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, vô lượng sát khí ở trong hai mắt xoay quanh. Hoàng thành chính là Long Đàm Hổ huyệt. Nếu như Ô Chí Mạo Muội xuất hiện ở hoàng thành, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị gặm ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Cậu nôn ba người nhưng thật ra tính toán khá lắm, đem chính mình dẫn tới hoàng thành, chỉ sợ không cần bọn họ xuất thủ, là có thể buông lòng giải quyết bản thân đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, như vậy đến nay đương ảnh ba người cũng vô pháp oán hận đến bọn họ chô ở tông môn. Dù sao, giết chết ô chi không phải ba đại tông phái. Đến lúc đó, ba người lấy được truyền thừa, tiếp theo sẽ vĩnh viễn lưu ở tại bọn hắn môn phái. Đương nhiên, lâm tinh đám người kế thừa đều là thích hợp bọn hắn nhất truyền thừa, nếu như lớn lên, cũng sẽ trở thành tông môn trợ lực. Chỉ là, ba tên trưởng lão nghĩ quá đương nhiên. Hoàng thành sao? Ta ô chi nhất định sẽ đi thôi, bất quá, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ rất thất vọng. Ô trí thần tình băng lãnh tuyệt cùng, đối với tam đại môn phái tràn ngập sát ý. Tiên bối, ngươi bộ này đỉnh viện dường như rất không an toàn a. Ô trí đột nhiên nhìn phía thường phòng, cổ quái nói rằng. Từ bị này trưởng lão đánh lén phía sau, ô trí thì trở nên phi thường cảnh giác, nhất là cái này thần tức thành, Hắn càng không dám có bất kỳ đại ý, sở dĩ tiểu địa đồ phần mềm hoặc mỗi thời mỗi khắc đều mở ra. Ngay mới vừa rồi, hắn dĩ nhiên phát hiện, ở nơi này đỉnh viện bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo quang điểm. Có ý tứ? Thường Phong trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên khó xem, Đông Nhiên Tử chỗ ngồi đứng lên. "Kéo đường." Lúc này hắn cũng phát hiện, bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã bị bao vây. "Thường Phong, bản thiếu gia biết ngươi liền trốn ở chỗ này, ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi, bản thiếu gia có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Ha ha. Đúng lúc này, nhất đạo cực kỳ đắc ý thanh âm truyền đến. "Vương Hằng." Đối với cái này thanh âm Ô Chí rất là quen thuộc, Vương Hằng hình tượng lập tức xuất hiện ở Ô Chí trong đầu. Cái này Vương Hằng mặc dù là Vương gia thiếu chủ, nhưng là lại cùng Ma Linh Điện dư hạo quan hệ không cạn. Ô Chí, không nghĩ tới cung ta ngay cả mọi người. Thường Phong nhìn về phía Ô Chí, vẻ mặt khổ sở nói rằng, hắn đem Ô Chí mang đến nơi đây, không nghĩ tới lại làm cho Ô Chí lâm vào cựu gia trong vòng đây. Tiền Bối thế nào nói ra lời này, nếu không phải Tiền Bối ở Hát Thủy Ao đầm cứu ta một mạng. Chỉ sợ ta hiện tại cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Ô chí lạnh nhạt nói. Ô chí, nơi đây giao cho ta, chờ chút hai người các ngươi mang theo tiểu ngư nhi đột phá vòng đây, chờ ta phải những thứ này vương ra tay sai, nữa cùng các ngươi hội hợp. Thường phong kiên định nói rằng, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Ô chí giọng của bình thản, cũng rất là bướng bỉnh. Đối phương có hơn 10 người cường giả, trong đó một nửa đều là thiên giai cường giả. Ô chí cũng không nhận ra, lấy thường phong tu vi sẽ là những người này đối thủ. Hơn nữa, là cho ô trì đám người tranh thủ thời gian đào tẩu, chỉ sợ thường Phong còn sẽ liều mạng. Ô trì cũng không muốn khiến tiểu ngư nhi mất đi người cuối cùng thân nhân. Ra ra, ta không đi, ta muốn cùng ngươi chiến đấu với nhau. Lúc này, tiểu ngư nhi một đã chạy tới, lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn tràn ngập tính trẻ con, nhưng là lại làm cho không người nào có thể bỏ qua tín nghiệm của hắn. Tiền bối, ngươi cũng chứng kiến, ngay cả tiểu ngư nhi đều có dũng khí đánh một trận Ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ô Chí nhìn phía thượng. Phong, thần sắc cũng là kiên định không nốt. Ở trên mặt của hắn, thường phong dĩ nhiên nhìn không thấy bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Vương gia này tu giả tuy là đều có thể cao thủ, nhưng là lại còn không có thả ở trong mắt ô Chí. Hắn nếu như một lòng đào tẩu, những người này căn bản không làm gì được hắn. Được, chúng ta đây liền cùng nhau đối mặt. Thường phong biết không còn cách nào khuyên lui ô Chí, cũng sinh ra một cổ hào khí. Nạo nghệ nói rằng, loàn xoàng đúng lúc này tiểu viện chu vi truyền đến trận trận phá hư âm thanh đó lấy vương hằng mang theo nhất bang vương gia tu giả xuất hiện ở ô chi đám người trước mặt này tu giả vừa tiến vào đình viện lập tức phân tán bốn phía đem ô chi đám người bao vây lại nguyên lai like còn có giúp đỡ địa giai rất rưỡi thường phong ngươi là khiến hai người này trước đi tìm cái chết sao ha ha ngươi lẽ nào cùng hai người này có cửu đoán muốn mượn tay của chúng ta trợ giúp ngươi báo thù sao Vương Hằng tùy ý cười lớn, thân tình cuồng vọng tuyệt cùng. Vương Hằng muốn giết ta Thường Phong, ngươi còn non điểm. Vừa nói, ở Thường Phong trong tay xuất hiện một bà to lớn quỷ đầu đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo uy thế, một mạch hướng Vương Hằng đi giết. Tuy ở Vương Hằng bên người tu giả thấy vậy, lập tức phải tiến lên ngăn cản. Vương Hằng lại phất tay ngăn cản, hắn chiến ý thao nhưng nhìn trầm trầm Thường Phong. Thường Phong giao cho ta, các ngươi đi giết ba người kia. Vừa nói, Vương Hằng tê xuất một thanh trường kiếm, cùng Thường Phong đấu cùng một chỗ. Thường phong đã là thiên giai cấp 2 cảnh giới, thế nhưng đối mặt vương hằng cái này mới vào thiên giai tu giả, lại không có bất kỳ ưu thế, thậm chí, còn bị vương hằng áp tại hạ phong. Đây chính là tán tu cùng con em thế gia khác nhau. Tán tu tài nguyên tu luyện khan hiếm, hơn nữa công pháp đẳng cấp thấp, dù cho có thể tấn thăng đến thiên giai, đó cũng là cấp thấp nhất thiên giai. Đồng dạng là thiên giai cường giả, cũng là có phân chia cao thấp. Còn như vương hằng, còn lại là vương gia thiên Chi Tiêu tử thưởng thụ tài nguyên so với bất kỳ một cái nào vương gia con cháu đều nhiều hơn cùng thường phong so sánh với càng là đem suy một mảng lớn hơn nữa vương hằng tu luyện vẫn là vương gia gia truyền tuyệt kỹ thường phong càng thêm không là đối thủ mà lúc này vương hằng những thủ hạ kia cũng lộ ra nụ cười dữ tỵ cười quái dị hướng ô chí ba người đánh tới nhược tuyết ngươi chiếu cố tốt tiểu ngư nhi còn lại sự tình đều giao cho ta ô chí ngạo nghễ kêu lên sau đó tế xuất băng phong hàn lưỡi dao Một cổ hàn ý lạnh như băng tỏ khắp da, ngay tại lúc đó, tử trường đao trên, càng là đãng giao động ra cơn lốc cùng bạo. Tiểu tử, mời nhớ kỹ, lấy ngươi tánh mạng chính là ta vương phúc. Một gã hoàng cấp tột cùng tu giả cười gần đánh về phía ô chí. Ha ha! Những thứ khác vương già con cháu cũng là cùng vọng cười ha ha. Đối với cái này dạng con kiến hôi, ô chí căn bản là bất tiết nhất cố, trực tiếp chém ra nhất đao, cuốn về phía vương phúc trô yếu hại. Thiên giai cường giả ô chí đều sát không ít tung chi một gã hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Nhất đao, vẹn vẹn chỉ là nhất đao, nguyên bản còn đang ô trí trước mặt cản rỡ tu giả, biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền ngưng động, theo bịch một thanh âm vang lên, Vương Phúc bị ô trí chém dựng trên mặt đất, triệt để mất đi tánh mạng. Hí. Còn lại vương gia con cháu thấy vậy, không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhìn phía ô trí ánh mắt, có một chút kiên kỵ. Người cũng dám sát Vương Phúc. Mọi người cùng nhau người, hợp lực giết hắn. Không biết là người nào, đột nhiên hô một tiếng Còn lại tu giả lập tức phản ứng kịm, đều tế xuất nguyên khí, sử xuất cường đại công kích, hướng ô trí nhào qua. Hắc hắc. Ô trí cười lạnh một tiếng, trong tay trường đao ở nguyên khí kích phát xuống, bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo chói mắt kim mang. Trường 614, Long Môn kiếm trận, lĩnh vực. Tiểu tử này giả heo ăn hổ, dĩ nhiên sát vương phúc, mọi người cùng nhau xuất thủ, là vương phúc báo thủ. Muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường ép sai muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn. Toàn bộ chữ viết không có quảng cáo, phỏng vấn. Vương gia còn lại tu giả lập tức phản ứng kịm, nổi giận gầm lên một tiếng, đều tế xuất nguyên khí, hướng ô trí nhỏ qua. Cái này hơn 10 người tu giả đều là vương hàng sau đó, nói sắc thực hơn, chắc là vương tăng số người đến vương hàng bên người, bảo hộ vương hàng hộ vệ, thực lực đều là không thể khinh thường. Thậm chí, trong này một nửa đều là thiên giai cường giả. Nguyên bản, vài tên thiên giai cường giả đối với ô trí còn có chút khinh thường một cố. Lúc này thấy ô chí sạch sẽ gọn gàng nhất, đao đã đem Vương Phúc chém giết, lập tức để cho bọn họ có chút động dung đứng lên. Vương Phúc mặc dù không là thiên giai cường giả, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản chém giết. Đối diện với mấy cái này vương gia tu giả, ô chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Những thứ này tu giả chung, thực lực cao nhất cũng chính là vương giai 3 cấp mà thôi, lấy trước mắt hắn chiến lực, tuy là không làm gì được đối phương, đối phương nếu muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tịch giết chém. Ô trí quơ lên băng phong hàn liệt đao, quần quật nổi lên từng đạo bảng bạc đao thế, hướng đối phương hơn 10 tên tu giả chém tới. Tịch Diệt chém uy thế ngập trời, ở ba đại uy cảnh tôi phát hạ, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chẳng phá. Năm tiên thiên giai cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Cẩn thận. Tên kia vương giai cấp ba cường giả chợt quát một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt mọi người, trường kiếm trong tay mạn vũ, nên hướng Ô Chí trường đao. Cái này tu giả thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến trường kiếm trong thanh uy hiển hách hai người công kích đụng vào nhau cường đại trùng kích sóng trực tiếp đưa bọn họ hướng về sau bước lùi lại mấy bước thế nhưng ô chi có chém liên tục phần mềm hực ba đạo chém liên tục công kích trong nháy mắt đánh đối phương một trở tay không kịp cơ hội tốt ô chi trừng mắt đang muốn thừa cơ xuất kích thế nhưng bên cạnh còn lại bốn gã thiên giai cường giả cũng không biết cho hắn cơ hội đều đoạt công tiến lên khiến ô chi kế hoạch thất bại người rốt cuộc là người nào Cái này thường phong cùng ta vương gia có đại thủ, hy vọng các hạ tốt nhất không nên nhúng tay. tiên kia vương gia cấp 3 cường giả lạnh lùng nhìn ô trí, cảnh cáo nhất nói rằng. Chỉ là, từ đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong, ô trí có thể cảm thấy hắn tâm lý cũng không bình tĩnh. Vương gia, còn không có thả ở trong mắt của ta, thường phong với ta có ân, các ngươi muốn giết hắn, chính là cùng ta không qua được. Ô trí sát y đằng đằng lạnh rên một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, đã như vậy, vậy tiễn ngươi thượng Tây Thiên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thiên giai cường giả sắc mặt biến đổi, lạnh lùng kêu lên. Theo tiếng nói của hắn, hơn 10 người tu giả lần thứ 2 hướng Ô Chí nhà qua, mà tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, còn lại là một tay cầm kiếm, ngưng trọng nhìn chằm chằm Ô Chí, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ngươi cho rằng những người này có thể cản dừng ta sao? Ô Chí suy cười một tiếng, trong tay trường đao chém liên tục, sắc khí ý cảnh dung nhập vào đao pháp trong, mỗi chém ra một đao, đều có một loại thảm thiết mùi vị. Hắn công kích rất là sắc bén, chủ yếu nhất là tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, trong nháy mắt, lại là hai gã hoàng cấp tu giả trôn vùi ở trong tay của hắn. Tên kia thiên giai cấp ba cường giả trong lòng nghiêm nghị, hướng về phía còn dư lại mấy người kêu lên, long môn kiếm trận. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, cũng xung lên. Nghe được hắn, vài tên tu giả chấn động trong lòng, kiếm thế nhất chuyển, mười tên tu giả vây quanh ô trí, bắt đầu chuyển động. Từng đạo kiếm mang hướng ô trí bức bắn đi, giao sai. Trên không trung đan dẹp ra hiện kiếm thật lớn vóng, đem ô trí che phủ ở trong đó. Ô trí sắc mặt ngưng trọng, ba đại ý cảnh đều xuất hiện, trong tay trường đao theo ngay cả liên vũ động, các loại phần mềm hoặc càng làm mở ra đến mức tận cùng. Thế nhưng, đối mặt với đối phương kiếm trận, hắn lại có loại cảm giác vô lực. 12 đại thế lực quả nhiên không đơn giản, tùy tiện một cái kiếm trận để ta bó tay bó chân. Ô trí trong lòng tán thán không ngớt, hắn đem hết thủ đoạn, làm thế nào đều không thể lao ra cái này kiếm trận Hơn nữa, theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn cảm nhận được áp lực liền càng lúc càng lớn. Cũng may mà hắn có tự động uống thuốc phần mềm hậc, nói cách khác, sớm đã bị cái này kiếm trận hao hết nguyên khí. Thật tình không biết, này vương gia con cháu cũng là vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng, cái này Long Môn kiếm trận chính là một cái khốn trợn, tướng địch người giam ở trong đó, để cho hao hết nguyên khí, cuối cùng tươi sống mẹ chết. Thế nhưng, chiến đấu đã duy trì liên tục một khắc đồng hồ, ô trí lại còn là sinh Long hỏa Hổ. Ô Chí xuyên thấu qua kiếm trận, hướng Thường Phong cùng Vương Hằng giữa chiến đấu nhìn lại, lại phát hiện Thường Phong hoàn toàn bị đối phương áp chế tại hạ phong. Vương Hằng phía sau hiện ra hiện kiếm đồ huyết mạch, trong tay cầm chính là Thiên giai Nguyên Khí, hắn lấy huyết mạch chi lực thôi phát Thiên giai Nguyên Khí. Thường Phong căn bản không phải đối thủ, lúc này Thường Phong trên người đã bị đâm ra mấy đạo miệng máu. Vương Hằng, đây là ta cùng các ngươi Vương gia giữa sự tình, ta tùy ngươi đi Vương gia tạ tội, thả vị huynh đệ. Thường Phong dống giận liên tục, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hắn thấy ô Chí bị vây ở trong kiếm trận, thâm vô cùng nóng nảy. Thế nhưng, hắn bây giờ bị vương Hằng áp chế gắt gao, căn bản là không có cách trợ giúp ô Chí. Hừ, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn có thể đào tẩu sao? Tiểu tử này cũng dám cùng ta vương gia là địch, đó cũng là chết chưa hết tội, ngày hôm nay, người nơi này một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Vương Hằng cuồng ngạo kêu lên, đối với ô Chí, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Trong mắt hắn, Bị Long Môn kiếm trận khốn trụ được người, vậy cũng chỉ có chờ chết. Ra ra, Tiểu Ngư Nhi gào khóc, hắn rất muốn sống tới, nhưng là lại bị khâu nhược tuyết gắt gao kéo. Tiểu Ngư Nhi, không nên quay giày người ra ra chiến đấu. Khâu nhược tuyết trong lòng đồng dạng khẩn trương không nớt, thế nhưng hắn đối với ô Chí có tự tin, không ngừng khuyên giải an ủi cái này Tiểu Ngư Nhi. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ô Chí lửa giận trong lòng đằng đằng đằng đi lên trên. Vương gia vương gia rất đáng hận. Trong mắt của hắn bạo nổ bắn xuất đạo đạt sần lệnh hắn ý. Ngay tại lúc đó, ở xung quanh hắn, đồng dạng có một cổ hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra. Lúc này, hắn đem băng chi ý cảnh thôi phát đến mức tận cùng. lạnh quá. Một gã vương gia tu giả lui rụt cổ, không tự chủ được nói rằng. Hàn khí tỏ khắp, rất nhanh, còn lại tu giả cũng cảm giác được lệnh ý. Không đúng. Đột nhiên, tên kia vương gia cấp 3 cường giả sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được không đúng. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút thêm nhanh tần suất công kích. hắn liên thanh gào thét. 1. Ô trí thanh ấm băng lãnh tuyệt cùng, vô tận hàn ý trong nháy mắt bao phủ bốn phía, trong chốc lát, dĩ nhiên hình thành một cái lạnh như băng không gian. Mười tên vương gia cường giả, toàn bộ vỏ chân tại không gian bên trong. Lúc này, những thứ này vương gia tu giả bị hàn ý đông tốc tốc phát run, cho dù là thôi động nguyên khí, cũng thì không cách nào đem hàn ý bước đi. Lĩnh vực. Cái này dĩ nhiên là lĩnh vực, điều này sao có thể? Tên gia Thiên giai cấp 3 cường giả coi như là có chút kiến thức, trong ngáy mắt minh bạch tình cảnh trước mắt, sắc mặt của biến, không ngừng gào thét. "Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh vỡ cái này lĩnh vực, nói cách khác, tất cả mọi người muốn sống đời." Vương giai cấp 3 cường giả điên cuồng hét lên, trực tiếp thôi động mạnh nhất công kích, hướng lĩnh vực nhỏ qua. Chương 615: Băng bạo nổ lĩnh vực. Lĩnh vực là chỉ có Thiên giai cường giả mới có thể lĩnh nộ cao đoan sự vật. Phỏng vấn. Tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực phía sau Lúc đối chiến thì càng thêm chủ động. Tu giả ở lĩnh vực của mình bên trong, chính là chỗ tể, chính là như thần tồn tại. Địch nhân một khi bị lĩnh vực bao lại, trừ phi ở lĩnh vực mặt trên so với đối phương càng mạnh, nếu không, chỉ có thể bằng vào cường lực công phá lĩnh vực. Thế nhưng, đối thủ nếu sử xuất lĩnh vực, há lại sẽ cho ngươi cơ hội làm cho người công phá. Sở dĩ, mắt thấy những vương dai đó đệ tử đi công kích mình bằng bạo nổ lĩnh vực, ô trí trên mặt của mã núi lộ ra chẳng đáng tỉnh. Trong cơ thể hắn băng nguyên tố rất nhanh tuôn ra, rất nhanh, ở không gian kia bên trong nhấc lên từng đạo băng bạo nổ, phô thiên cái địa, bao phủ vạn vật, một mạch hướng này vương gia con cháu thôn về đi. Này vương gia con cháu ngay cả kêu không tốt, sắc mặt thảm biến, lại không có ai đi công kích lĩnh vực, mà là cơ nguyên khí ngăn cản hung hãn băng bạo nổ. Cái này băng bạo nổ lĩnh vực thực sự quá hung hãn, năm tên hoàng cấp tu giả, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, sẽ ở đó hung hãn băng bạo nổ nghiền ép phía dưới chết để đánh thành cho cạn. Mà còn giữ lại 5 tên thiên giai cường giả, mặc dù không có bị trước tiên giết chết, lại cũng chịu đựng áp lực cường đại. Ta nhanh không kiên trì nổi. Một gã thiên giai cường giả cấp một sắc mặt đỏ lên, cật lực kêu lên. Thiên giai ba cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng, trên người tỏ khắp ra khí tức cường đại sóng động, sau đó tiến lên trước một bước, trong tay bắt nổi một thanh trường kiếm, đem còn lại 4 gã cường giả ngăn ở phía sau. Hắn lại muốn lấy lực một người để ngăn cản Ô Chí Băng bạo nổ lĩnh vực muốn làm anh hùng, ta thành toàn ngươi." Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả băng bạo nổ toàn bộ áp hướng tên kia thiên giai cường giả. Người cường giả kia trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, ngăn cản băng bạo tập kích, chỉ nghe hắn xương cốt không ngừng truyền đến đùng đùng âm thanh. Dù cho hắn là thiên giai cường giả, đối mặt Ô Chí băng bạo nổ lĩnh vực, cũng là cật lực không nhỏ. Ô Chí không ngừng thôi động cái này băng bạo nổ lĩnh vực, hướng người cường giả kia bay tới. Trong lòng cung của hắn là rất bất đắc dĩ. Cái này băng bạo nổ lĩnh vực hắn cũng chỉ là sơ bộ lĩnh nộ, rời đại thành còn có rất xa xôi một khoảng cách, dùng cái này đối phó những thiên giai đó nhất cấp, cấp 2 cường giả, đó là dư giả, nhưng là đối phó thiên giai 3 cấp, cũng có chút cật lực. Dần dần, thiên giai 3 cấp cường giả bắt đầu liên tục bại lui, sắc mặt càng là lúc nào cũng bạch. Đại ca, còn lại bốn gã thiên giai cường giả thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, năm người liên thủ, rốt cuộc ổn định bại thế. Chỉ là, cái này cũng chẳng qua là tạm thời. Nếu tiếp tục rằng con nữa mà nói, các loại đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Bên kia, đem thường phong có thổ huyết liên miên vương hằng cũng rốt cục chứng kiến bên này chiến đấu, đó lấy, thân hình của hắn run lên, khuôn mặt khiếp sợ chi sắc, Lĩnh vực. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Điều này sao có thể? Vương hằng cơ hồ là rít gào nhất gào thét. Cho dù là hắn, cũng không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực đây. Lĩnh vực tuy là chỉ có thiên giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ ra cũng không phải từng cái thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ được. Đầu tiên, thiên giai cường giả phải lĩnh ngộ ra ý cảnh, chỉ có đem ý cảnh tu luyện tới viên mãn, mới có thể cảm ngộ ra lĩnh vực. Chú ý, đây cũng chỉ là có thể mà thôi. Đối với rất nhiều thiên giai cường giả mà nói, lĩnh ngộ ý cảnh đều là muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là là lĩnh vực. Ô trí vận khí không tệ, dĩ nhiên phải huyền băng huyền bí quyết bộ công pháp kia, dĩ nhiên tại hoàng cấp lúc, là có thể tu luyện băng bạo nổ lĩnh vực nhân gia là ý cảnh viên mãn mới có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực hắn cũng trực tiếp tu luyện lĩnh vực chứng kiến ô trí băng bạo nổ lĩnh vực vương hoàng thần tình không ngừng vạn mẹo. thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải ghen tị thời điểm vài tên vương gia con cháu chính là hắn ở thần tướng quốc đi lại tư bản nếu như toàn bộ bị ô trí chém giết nói hắn không còn cách nào hướng gia tộc phân phó nghĩ tới đây hắn cố nén không cam lòng trực tiếp buông tha đối với thượng phong công kích quay người lại lấy huyết mạch chi lực Thôi động trong tay Thiên Gai Nguyên Khí, sau đó thi triển ra Vương Gia Tuyệt Thế kiếm pháp, khí thế hung hăng đánh về phía Ô Chí lĩnh vực. Một kiếm này uy thế ngập trời, thậm chí đều có thể đem một tòa đại sơn chém thành lưỡng đoạn, sắc bén không gì sánh được. Vương Hằng thần tình lạnh lẽo, trong nháy mắt liền đến Băng Bạo nổ lĩnh vực ven. "Phá cho ta!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái này toàn lực nhất kích trầm ầm chém ở Băng Bạo nổ lĩnh vực thượng, hắn có tự tin, đạo này công kích, cho dù là đối mặt Vương Gia cường giả cấp 5, cũng có thể đem chém giết. ầm, Cương bạo công kích chém ở băng bạo nổ lĩnh vực thượng, đáng dạng xuất ra đạo đạo rung động. Sau đó, chỉ thấy băng bạo nổ lĩnh vực cấp tốc vặn mèo, dĩ nhiên trực tiếp về ra. nói cho cùng, ô trí cũng vẹn vẹn chỉ là mới thành lập nắm giữ băng bạo nổ lĩnh vực, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không có đạt được. thấy vậy, vương hằng có chút sững sờ, sau đó còn lại là đại hỉ. Còn tưởng rằng cái này lĩnh vực thật lợi hại, nguyên lai cũng trông khá được mà không dùng được. trong nháy mắt. Hắn đối với Ô Chí Băng Bạo nổ lĩnh vực bắt đầu kinh bị. Chỉ là, hắn đồng tử lập tức lại bắt đầu co lại nhanh chóng, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, trên mặt sát ý không ngờ. Dừng tay. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là cười nhạo không ngớt. Nhưng thấy pha toái băng bạo nổ lĩnh vực, dĩ nhiên hóa thành từng đạo hung tàn công kích, một mạch hướng năm tên vương gia con cháu bắn đi. Lúc này, năm người kia hầu như đến mức đèn cạn dầu, đâu còn có thể chống đỡ Ô Chí công kích. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ có tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, dựa vào mạnh mẽ tu vi, ở một khắc cuối cùng loại ra đi. có thể mặt khắc bốn gã vương gia con cháu sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp bị ô trí công kích bắn xuyên thân thể. mà lúc này đây, vương hằng cũng tránh hảo xong lại, trơ mắt nhìn bốn gã vương gia con cháu ở trước mặt mình vẫn lạc. thiếu chủ, đi mau. thứ tên đệ tử ở lâm thời trước, lớn tiếng hướng vương hằng quát. vương hằng một cái kích linh, cố nhịn xuống sát ý trong lòng, thân hình thoát một cái. Nắm lên cuối cùng tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, nhanh chóng muốn bên ngoài đỉnh viện bỏ chạy. Ta đéo cần biết ngươi là ai, đắc tội vua ta ra, sẽ chờ ta vương gia trả thù đi. Vương Hằng tuy là bỏ chạy, thế nhưng không trung vẫn trở về đãng nổi hắn không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đối với Vương Hằng nguy hiếp, ô trí căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn một cái lắc mình, đi tới thường phong trước mặt của, vẻ mặt thân thiết hỏi tiền bối, ngươi không sao chứ? Vừa nói từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một viên nguyên xương đan nhét vào thường phong trong miệng rất nhanh thường phong chút nào vô huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa thay đổi hưởng nhuận lần này nhờ có có ngươi, nói cách khác hậu quả khó mà lường được thường phong vưu có sợ hay nói gia gia tiểu ngư nhi phi phát đến thường phong trong lòng tiếng khóc liên tục tiểu ngư nhi không khóc gia gia không có việc gì đợi tiểu ngư nhi lớn lên nhất định phải đem những người xấu này toàn bộ giết chết con cá nhỏ trong mắt bắn ra phía sau ánh mắt kiêu hận vậy ngươi có thể phải cố gắng tu luyện ô trí sờ sờ con cá nhỏ thủ lĩnh nói rằng con cá nhỏ tư chất nguyên bản là không thấp hơn nữa giác tỉnh huyết mạch lại có ô trí hàn tùy đồng hồ nhũ dịch chui luyện tư chất hắn bây giờ tốc độ tu luyện quả thực kinh người nơi đây không phải chỗ ở lâu ngươi giết vương gia nhiều như vậy đệ tử vương hằng tuyệt đối sẽ không làm hề, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi thường phong vội vàng hướng ô trí lưỡng người nói Trường 616, Tinh không tiềm long bảng. Rất nhanh, đoàn người liền vội vã ly khai Thần Tức Thành. Nguyên bản còn dự định ở Thần Tức Thành mua một ít gì đó, hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng. Ô Chí có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không còn hành động, mới vừa gia nhập Thần Tức Thành, liền đánh một trận. Bất quá có thể ở Thần Tức Thành gặp phải Thường Phong, Ô Chí vẫn là rất vui vẻ. Đều là bởi vì ta chuyện. Thường Phong khiểm nhiên nói rằng, tiền bối nói chỗ nào nói. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử. Tiền bối cũng sẽ không tới đây thần tức thành mạo hiểm, nhưng thật ra tiểu tử liên lụy tiền bối mới được. Ô chí trịnh trọng nói. Chúng ta không nói những thứ này, các ngươi dự định đi nơi nào. Không bằng đi ta vân ma nhai đi. Thường phong phất tay một cái, nói với ô chí, thần tình gian tràn ngập chờ mong. Đừng ảnh bọn họ còn không cứu được, ta phải trước phải đi hoàng thành một chuyến. Ô chí than khổ một tiếng. Các ngươi thật muốn đi hoàng thành. Nơi đó thế nhưng long đàm hổ hồi ta. Thường phong sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được chuyến này, ta bắt buộc phải làm. Ô trí thần tình phi thường kiên quyết. Ta cùng các ngươi cùng đi. Thường phong không chút do dự nào, liền vội vàng nói. Không cần, tiểu ngư nhi còn cần cần người chiếu cố, chuyện này sẽ không phiền phức tiền bối. Hoàng thành là long đàm hổ huyệt. Ô trí chắc chắn sẽ không khiến thường phong bồi của bọn hắn mạo hiểm. Thường phong còn muốn nói gì nữa, ô trí lại trực tiếp phất tay cắt đứt hắn, tiền bối, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Được rồi. Thường phong cụt hứng thở dài. Nếu không phải là bởi vì tiểu ngư nhi, hắn tất nhiên sẽ tùy ô chí cùng đi hoàng thành. Một năm sau, vô tận tinh không sẽ mở ra thượng cổ tan biến chiến trường, đến lúc đó toàn bộ huyền linh đại lục thanh niên Tuấn Kiệt đều có thể trình diện. Cái này đối với ngươi mà nói, đúng là một cái cơ hội. Là tuyển chọn tài giỏi đẹp trai, hoàng thành tương hội tại nửa năm sau mở ra tinh không tiềm long bảng, chỉ có tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 100 mới có tư cách tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Thương Phong tự nhiên nói ra, Thượng cổ tan biến chiến trường Ô chí nghi ngờ nhìn thường phong Thượng cổ tan biến trong chiến trường cất dấu thượng cổ tan biến bí mật Nơi đó có nổi vô tận tài nguyên Không có trăm năm mới có thể mở ra một lần Hơn nữa, chỉ có ba mươi tuổi trở xuống cường giả mới có thể đi vào trong đó Đến lúc đó, toàn bộ huyền linh đại lục thanh niên Tuấn Kiệt Đều muốn chen chúc mà vào thượng cổ tan biến chiến trường Đó là chân chính thiên tài giao hối chi địa. Thường phong hướng tới không lướt, Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội tiến nhập Cái này Tinh không tiệm long bảng lại là chuyện gì xảy ra? Tô Chí nhìn về phía Thường Phong, đối với giả thần tướng quốc, hắn hiểu thực sự quá ít. Thượng cổ tan biến chiến trường, chỉ có tứ cấp thần quốc mới có tư cách tiến nhập, hơn nữa, từng cái tứ cấp thần quốc chỉ có 100 danh ngạch, cái này 100 danh ngạch tương hội tại tứ cấp cường quốc cùng với nước phụ thuộc tứ cấp cường quốc sinh tồn quốc gia chúng tuyển ra. Đến lúc đó, vô luận là thần tướng quốc, vẫn là thần tướng quốc phía dưới Thánh Nguyên quốc các loại ba cấp cường quốc Tất cả cường giả thanh niên đều có thể dũng mãnh vào thần tướng quốc hoàn thành, tranh đoạt 100 danh lạch. Thường Phong hướng Ô Chí giải thích. Thánh Nguyên quốc. Nghe được Thường Phong nhắc tới Thánh Nguyên quốc, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Hiện tại Thánh Nguyên quốc đã bị Thiên diện quốc thay thế, chỉ là không biết bây giờ thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, hắn đối với Thánh Nguyên quốc cũng không có cảm tình gì, nhưng không để bụng Thánh Nguyên nước thuộc sở hữu. Chỉ là, Ô Chí trong lòng cũng có nghi hoặc, ba cấp quốc gia cùng tứ cấp quốc gia mặc dù chỉ là kém nhất cấp Nhưng quả thực thiên kém địa xa cách lấy thần tướng nước nội tỉnh so sánh với, này ba cấp cường quốc có thể xuất hiện cái gì thanh niên tuấn kiệt. Phải biết rằng, ở Thánh Nguyên quốc lúc, ô Chí tiếp xúc người mạnh nhất, cũng chính là thiên giai, vậy còn đều là đã tu luyện vô số năm cường giả, còn như 30 tuổi trở xuống tu giả, có thể tấn thăng đến hoàng cấp, cũng đã là phi thường nhân vật người tiên. Mà thần tướng quốc thì lại khác, ô Chí tuy là đi tới thần tướng quốc cũng không bao lâu, nhưng là lại đã nhìn thấy quá nhiều thiên giai cường giả. Trong đó có rất nhiều tu giả niên kỷ linh cũng sẽ không vượt lên trước 30 tuổi. Như vậy đến nay, cái này hay là tinh không tiềm long bảng, này tam giai quốc gia, chỉ có thể nhìn thần tướng nước tu giả biểu diễn. Tinh không tiềm long bảng chia làm đan vương bảng, khí vương bảng, chiến lược bảng, chỉ cần có thể ở bất kỳ một cái nào trên bảng nổi danh, liền đều có cơ hội tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Nghe được Thường Phong mà nói, ô trí nhưng trong lòng là khẽ động. Hắn trong nháy mắt minh bạch Thường Phong ý tứ. Ô Chí đạt được thần giai truyền thừa, lúc này không thể nghi ngờ thành toàn bộ thần tướng nước tiêu điểm, nếu như mạo mội xuất hiện ở Hoàng Thành mà nói, tất nhiên là phiền phức không ngừng, bất quá, hắn nếu là có thể tiến nhập tinh không tiềm long bảng, đây hết thể vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bởi vì, nay tinh không tiềm long bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường, đã bị vô tận tinh không quan tâm, cho dù là 12 đại thế lực, cũng không dám ở tinh không tiềm long bảng thượng đùa dẫn hành. Đương nhiên, Tiên đề cũng ố trí thật có thể tiến nhập tinh không tiềm long bảng mới được. ố trí phải thần giai truyền thừa, lấy thực lực của hắn, nửa năm sau tiến nhập tinh không tiềm long bảng, nghĩ đến hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng, ta lại kiến nghị ngươi tham gia đan vương bảng. Thường phong trịnh trọng nói, ố trí tự nhiên biết thường phong ý tứ. Toàn bộ thần tướng nước tu giả đều biết ố trí phải thần giai truyền thừa, chiến lực cường đại, thế nhưng lại không có ai biết ố trí vẫn là một cái cường đại bắt phẩm đan tông chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm cựu phẩm đan vương. Như thế một ý kiến hay. Ô trí trầm ngâm chỉ chốc lát nói rằng, kể từ đó, sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Nếu để cho này thế lực biết hắn muốn cạnh tranh tinh không tiềm long bảng, hắn không dám hứa chắc 12 đại thế lực không biết từ đó cản trở, ngược lại thì đan vương bảng, bị người hoài nghi khả năng tính muốn nhỏ hơn rất nhiều. Được, ta đây liền cạnh tranh cái này đan vương bảng. Ô trí đột nhiên nói rằng, trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin. Thường Phong rất là yêu thích gật đầu, sau đó lấy ra một viên chữ vật nguyên giới, đưa tới ô Chí trên tay. Nơi này có một ít tài nguyên tu luyện, còn có một trương thần tướng nước địa đồ, nghĩ đến đối với ngươi có chút trợ giúp. Không nên cự tuyệt, ta minh bạch ngươi tâm tư, những tư nguyên này đối với ta mà nói tác dụng không lớn, bất quá đối với ngươi lại có trợ giúp rất lớn. Ô Chí biết hắn không còn cách nào cự tuyệt, trịnh trọng tiếp nhận chữ vật nguyên giới, sau đó cảm kích nói ra, tiền bối, đa tạ, không cần khách khí. Ta rất chờ mong ngươi đem những cái được gọi là thiên tài dâm ở dưới chân. Thường phong ha ha cười to một tiếng. Đó là nhất định. Ô chí cũng cười theo đứng lên. Hắn có tự động luyện đan phần mềm hậc, lúc nào cũng có thể để thăng tới cựu phẩm đan vương. Thực lực như thế, căn bản không phải 30 tuổi trở xuống luyện đan sư có thể so sánh. Ô chí hai người từ biệt thường phong ông cháu, một mạch hướng hoàng thành phương hướng bước đi. Từ thần tức thành đến hoàng thành, trung gian cách xa nhau vô tận khoảng cách xa, mặc dù có phi hành yêu thú ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Ở Thần Tức Thành phía trước vạn dặm, có một tòa khổng lồ thành trì gọi Thịnh Nguyên Thành. Âu Chí dự định chọn được Thịnh Nguyên Thành tiếp tế tiếp viện một phen. Bởi vì Vương Hằng Nguyên Nhân, hắn ở Thần Tức Thành không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thịnh Nguyên Thành. Chương 617 Hoàng cấp bắt cấp. Thần tướng quốc Hoàng thành. Một cái địa dưới mật thất bên trong, một tên thanh niên tu giả trên mặt của tràn đầy hung ác chi sắc. Âu Chí, không nghĩ tới vận khí của ngươi thật không nờ tốt. Theo tên này tu giả trong cơ thể nguyên khí kích đáng. Ở sau lưng của hắn, nhất tôn đại đao hình vẽ khí phách không ngờ, vô cùng rõ ràng. Người này huyết mạch hình vẽ lại nhưng đã nhanh ngưng tụ thành thực thể. Mà tu giả tu vi cũng không thấp, đã là vương giai cường giả cấp 1. Thần giai truyền thừa thì như thế nào? Ta sở hạo thần cũng không kém, hiện tại đã là thiên giai cường giả. Tiếp theo gặp nhau, ô trí, ta nhất định sẽ đem thuộc về ta tất cả toàn bộ cầm về. Hắn tu giả oán hận kêu lên. Hắn vừa mới tấn thăng đến thiên giai, ngay hắn hưng phấn không thôi thời điểm, lại đột nhiên nhận được tin tức, ô trì đám người từ thần trôn cất chi địa đi tới, đồng thời đạt được thần giai truyền thừa. Điều này làm cho hắn kích phấn không nớt, song quyền nắm chặt, mười ngón tay bị hắn bóp sẹo sẹo là nghĩ, sở hạo thần tư chất không sai, từ ở hắc thủy ao đầm bị ô trì nhục nhã một dạng phía sau, hắn hao hết thiên tân và khổ, đi tới thần tướng quốc, cũng có một phen kỳ ngộ, thực lực nhất định chính là nhanh chóng đề thăng. Ngay mấy ngày hôm trước. Hắn càng là một lần hành động đột phá đến vương giai, điều này làm cho hắn kích động không hiểu. Hắn vốn cho là bằng vào mình bây giờ thực lực, Ô Chí ở trước mặt của hắn đã biến thành một cái tiểu sử. Cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa vừa mới xuất quan, liền nghe được tin tức liên quan tới Ô Chí. Ô Chí đạt được thần giai truyền thừa, Ô Chí lấy sức một mình quét ngang chúng nhiều cường giả, vài thiên giai cường giả có ở đây không địch Ô Chí, ở tàng nguyệt cốc ba đại thế lực trưởng lao dưới sự công kích, Ô Chí mang theo khâu nhược tuyết bình yên thoát đi đối mặt tam đại trưởng lão truy tung, ô chí càng là thông dong trở ra, tam đại trưởng lão bất đắc dĩ mà phản hồi. cái này mỗi một món sự tình đều đang trùng kích nổi sở hạo thần tâm thần, khiến hắn kích đãng tâm tình lãnh đạm rất nhiều. ta sở hạo thần tuyệt đối sẽ không thua ngươi. sở hạo thần song quyền nắm chặt, trong hai tròng mắt tràn ngập huyết sắc cùng hận ý. hắn vốn là sở gia thiên chi tiêu tử, chính là bởi vì ô chí xuất hiện, đem nguyên bản thuộc về hắn tất cả vinh quang bắt ợi. hắc hắc, ô chí, ngươi như là đã đi tới thần tướng quốc. Nếu là ta sở hạo thần không để cho tìm chút sự tình làm, há lại không cô phụ ngươi ban tặng ta tất cả. Hy vọng ngươi vẫn giống thánh nguyên quốc vậy may mắn. Sở hạo thần trong con ngươi trung lóe ra nụ cười tà dị, sau đó, hắn hướng về phía bên ngoài mật thất hô một tiếng, sở bá. đó lấy, một gã trung niên tu giả đẩy môn đi tới, cung kính hỏi sở thiếu gia ngươi có gì phân phó. Đi, hướng ngoại giới truyền tống một tin tức, đã nói ô trí bên người khâu nhược tuyết tu luyện hồng liên tâm kinh. Chỉ cần có thể đạt được của nàng hưng hoàn, liền có thể bàn trợ tu giả đột phá bình cảnh Sở hạo thần lạnh lùng nói. Trung niên tu giả đáp một tiếng, sau đó không người lui ra ngoài. Ô chí, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sở hạo thần trên mặt của lộ ra nụ cười đáp ý. Mà ô chí lúc này lại đang mang theo khâu nhược tuyết, hướng thịnh Nguyên Thành bước đi. Thân tức thành cùng thịnh Nguyên Thành trong lúc đó cách xa nhau gần ngàn trông. Nếu là không có thay đi bộ yêu thú, đại khái cần thời gian nửa tháng. Hai người tận lực giấu giếm tu vi, tất cả lấy cẩn thận khiêm tốn làm chủ. Dù sao, hiện tại toàn bộ thần tướng nước tu giả, đều đang tìm bọn họ, vì tránh cho phiền phức, bọn họ chỉ có cẩn thận cẩn thận hơn. Nhược tuyết, phía trước có một tòa sơn lâm, chúng ta trước tới đó tránh một chút, ta cảm giác muốn đột phá hoàng cấp thất cấp. Hôm nay, hai người đang đi về phía trước đi, ô Chí đột nhiên nói rằng, khâu nhược tuyết rất là nhu thuận gật đầu. Trên con đường này, ô Chí nói cái gì chính là cái đó. Khâu nhược tuyết căn bản sẽ không phản đối. Đây là một mảnh sâu thẳm rậm rạp sơn lâm, ô trí lập tức sẽ thích nơi đây. Sâu thẳm, vắng vẻ, vừa lúc thích hợp đột phá tu vi. Vào vào sơn lâm sau đó, ô trí bung ra thần thức, rất nhanh thì tìm được một cái ẩn nút núi động. Sau đó hai người trực tiếp chui vào. Ô trí đem xích phong thú phóng xuất, lập tức khiến cho đối phương nghiêm trọng bất mãn. Vì tránh cho phiền phức, ô trí trong lòng có đoán xích phong thú thu ở linh thú đại trùng ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đưa hắn phong xuất. Được, ta biết ủy khuất ngươi. Âu Chi khiểm Nhiên nói rằng, khi hắn chứng kiến xích Phong Thú tu vi lúc, nhưng trong lòng thì dù mình bất chi bất giác, xích Phong Thú lại nhưng đã tấn thăng đến hoàng cấp cửu cấp. Hảo hảo tu luyện, một ngày ngươi tấn thăng đến thiên giai, chỉ có thể hóa hình nói. Âu Chi cổ vũ một phen đạo. Xích Phong Thú là thượng cổ di thú hậu đại, thiên phú rất cao, hơn nữa vẫn dùng đốt huyết đan tu luyện, ở thần trôn cất chi địa lại được đến số lớn gió tinh. Có thể có tu vi bây giờ, cũng tịnh không khiến người ta cảm thấy giật mình. Ô Chí trong lòng cảm thụ được một ít áp lực. Hắn tuy là có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí nhất vương giai nhị cấp cường giả đều không phải của hắn đối thủ, nhưng là cảnh giới của hắn nhưng có chút theo không kịp. Trước hôm nay, khâu nhược tuyết cùng Sích phong đều siêu việt hắn, lúc nào cũng có thể tấn trước thiên liên giai, khiến hắn cảm thụ được một ít áp lực. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ô Chí thì thào một tiếng, sau đó móc ra vài bình đan thuốc. Một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng, này đan thuốc hóa thành năng lượng bằng bạc, trong nháy mắt bắt đầu ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung đứng lên. Hắn vội vã vận chuyển công pháp, đem những năng lượng kia bao ở trong đó, bắt đầu yên lặng trùng kích hoàng cấp thất cấp. Những ngày qua, hắn và chúng nhiều cường giả đối chiến, đã sớm đem tâm trí của hắn chui luyện vô cùng bền bỉ, lần này cảm thụ được thời cơ đột phá, dĩ nhiên rất là ung dung, nước chảy thành sông vậy tấn thăng đến hoàng cấp thất cấp. Ta còn có một cái cấp thấp nguyên mạch Vừa lúc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tu vi vọt tới hoàng cấp bắt cấp. Tô Chí thì thào một tiếng, đem chữ vật nguyên giới trong cấp thấp nguyên mạch lấy ra, toàn bộ núi động trong, trong nháy mắt bị nồng nặc nguyên khí sở bỏ thêm vào. Hắn không có bất kỳ do dự nào, dĩ nhiên đồng thời vận chuyển linh tu cùng vũ tu công pháp, toàn lực hấp thu cấp thấp nguyên mạch bàng bạc năng lượng. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết cũng mâm ngồi ở bên cạnh, mượn năng lượng cường đại, trùng kích thiên giai cảnh giới, chỉ có xích phong thú, rất là bất mãn hừ hừ hai người. Quan Quán là hai người hộ khởi pháp đến. Theo lưỡng trùng thiên giai công pháp vận chuyển, đề giai nguyên mạch lên bảng bạc nguyên khí, không ngừng hướng ấu trí trong cơ thể vọt tới. Sau hai canh giờ, theo bột một tiếng vang, Linh Tu dĩ nhiên dẫn đầu tấn cấp, đạt được hoàng cấp bắt cấp. Linh Tu cảnh giới đề thăng, liền ý nghĩa ấu trí thực lực theo tăng lên trên diện rộng. Lại là trải qua nửa ngày tu luyện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, ấu trí vũ tu cảnh giới cũng rốt cục lần thứ hai tấn cấp, đề thăng tới hoàng cấp bát cấp. Tận đến giờ phút này. Ô Chí mới chậm rãi trợn mở con mắt, nhưng thấy lưỡng đạo tinh mang từ trong con mắt của hắn toé bắn ra, hết sức kinh người. Nhửa nhìn cấp thấp nguyên mạch, lại nhưng đã tiểu một vòng lớn, chỉ có thì ra là một kích cỡ tương đương. Cái này nguyên mạch quả nhiên là đồ tốt. Cảm thụ được trong cơ thể hùng khôi nguyên khí cùng nguyên linh khí sóng động, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là thiên giai cấp 3 cường giả đều không phải của hắn đối thủ, thậm chí thiên giai tứ cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Đúng lúc này, Trong đầu phần mềm học đột nhiên truyền đến nhất đạo đề thăng âm thanh. Tô Chí biết, đây là bởi vì hắn linh tu cảnh giới để thăng tới hoàng cấp bắt cấp, rốt cục có mở ra một cái phần mềm học. Trong lòng của hắn bắt đầu mong đợi. Chương 618: Huyễn ảnh di động. Ken, chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới để thăng, tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm học Huyễn ảnh di động. Huyễn ảnh di động, phần mềm học mở ra phía sau, thân pháp một ngày triển khai, sẽ bị bám đạo đạo ảo ảnh di động, lấy giả luận thật, mê hoặc địch nhân. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, mang ra huyện ảnh càng ngày càng nhiều, hiện nay có thể mang ra khỏi tứ đạo hào ảnh. Nhìn phần mềm hậc nêu lên, ô trí thật lâu không nói gì. Cái này huyện ảnh di động phần mềm hậc, không thể nghi ngờ là cho hắn tăng rất nhiều bảo toàn tính mạng thủ đoạn. Nếu như cùng địch nhân giao thời gian chiến tranh, mở ra cái này huyện ảnh di động phần mềm hậc, chỉ cần để cho địch nhân hơi chút phân thần, liền có thể sẽ cho ô trí mang đến vô cùng chiến cơ. Mà theo linh tu cảnh giới đề thăng, Hắn còn lại phần mềm thuật cũng theo để thăng không ít. Đầu tiên, thuần gian di động phần mềm thuật càng thêm linh hoạt, hắn trên cơ bản đã có thể hoàn toàn trường khống. Mà nặc tức phần mềm thuật càng là có thể trực tiếp đẩn nấp một cái đại cảnh giới, khiến ô Chi mừng rỡ không thôi chính là, vậy ngay cả chém phần mềm thuật cũng coi đột phá, lúc này đã có thể thi triển năm đạo chém liên tục, lực công kích có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng còn có huyễn ảnh công kích phần mềm thuật, lúc này linh tu tấn thăng đến hoàng cấp bát cấp. Ảo ảnh kia công kích phần mềm hật cũng rốt cục có một chút lực công kích, có thể tăng hai thành lực công kích. Tuy là hai thành lực công kích không coi là nhiều, thế nhưng không nên quên, ảo ảnh kia cũng không phải chỉ có một đạo, tất cả huyến ảnh công kích chung vào một chỗ, đó cũng là phi thường hùng hậu. Cảm thụ được từng cái phần mềm hật tăng lên, ô trí trong lòng tự tin không gì sánh được. Ở hai con mắt của hắn trong, càng là buộc phát ra chói mắt thần mang. Bang vào ta thực lực bây giờ, ba cái ý cảnh, hơn nữa những thứ này phần mềm hật phụ trợ. Chỉ sợ là vương giai cấp 4 cường giả đều không phải của ta đối thủ." Tô chi tràn đầy tự tin nói rằng, "Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn phần mềm học chỉ sẽ thành càng ngày càng mạnh." Hắn đảo mắt hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, lại hết ý phát hiện, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên đang đang đột phá thiên giai, lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nhược Tuyết tư chất không yếu, hơn nữa huyết mạch giác tỉnh, ở thần trôn cất chi địa đạt được chuyển thừa phía sau, đã bắt đầu gọi khởi. Khâu Nhược Tuyết thay đổi càng mạnh, Sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lớn. Nếu như Khâu Nhược Tuyết có thể tấn thăng đến thiên giai, kế tiếp cùng 12 đại thế lực giao phong, Ô Chí không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, Xích Phong thú hướng Ô Chí phát sinh cảnh báo. Ô Chí trong lòng rùng mình, vừa lúc nghe được một giọng nói chuyện lọt vào trong tai, nơi đây thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí, nhất định có thiên tài địa bảo xuất thế. Tiếp tục liền nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Ô Chí quét qua mặt đất cấp thấp nguyên mạch, trong lòng cái kia trợn, tất nhiên là cấp thấp nguyên mạch linh khí tỏ khắp ra, đem những thứ này tu giả dẫn qua đây. Sau đó, Âu Chí trong hai mắt lộ ra vẻ hung quang, Khâu Nhược Tuyết hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rối. Sích Phong, ngươi ở nơi này coi chừng, chỉ cần có người dám xông tới, giống nhau sát vô giá. Âu Chí trên người hiện ra nồng nặc sát cơ, sau đó dẫn theo băng phong hàn liệt đao trực tiếp nhảy xuất sân động. Mà lúc này, này tu giả cũng tránh hảo rơi vào trước mặt. Lại có tám gã tu giả, sạch một sắc toàn bộ đều là thiên giai cường giả, trong đó người mạnh nhất kia, đã là thiên giai tứ cấp cảnh giới. Cái này một số người thần tình kích động không gì sánh được, đang muốn xông vào núi động. Lại thông suốt chứng kiến ô trí từ núi động trung chạy đến, từng cái kinh sợ không gì sánh được, thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến ô trí tu vi phía sau, những thứ này tu giả lại trong nháy mắt buông lòng. Tiểu tử, ngươi ở đây núi động bên trong được cái gì bảo vật? Nhanh lên một chút giao ra, ta... Cho ngươi lưu một toàn thầy. Một gã thiên giai cường giả cấp một tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn ô Chí, thần tình rất là coi thường. Hắn là thiên giai cường giả, mà ô Chí cũng một cái đê giai con kiến hôi, giữa hai người trên lệnh cách biệt một trời, hắn há lại sẽ đem ô Chí để vào mắt. Còn lại tu giả đều là một bộ biểu tình hờ hững, xem cũng không nhìn tới ô Chí giống nhau, mà là hai mắt sáng quắc nhìn núi kia động. Lão bác, cùng một con jun dế nói nhảm gì đó. Trực tiếp sát là được. Phía sau một gã tu giả không nhịn được hừ nói, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, hướng ô trí cháo đi qua. một trường này tu giả thậm chí chỉ dùng một thành lực lượng, nếu như ô trí thật là đê giai tu giả, cho dù là một thành lực lượng cũng đủ để đem nghiền thành phấn vụn. tứ ca đối phó một con run dế, ngươi dĩ nhiên sử xuất một thành lực lượng. ha ha, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này chứ. một con run dế mà thôi, chỉ sợ tùy tiện tản mát ra thiên giai khí tức là có thể đưa hắn giết chết. này tu giả vương lòng bàn luận. Giống như là đang nói vừa thấy không quan trọng sự tình. Mà chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng quả thực dâu dịa. Ô trí trong lòng băng lãnh tuột cùng. Ai nói huyền linh đại lục người mạnh là vua, thế nhưng những người này cũng quá không đem mạng người coi là chuyện đáng kể chứ. Trong lòng của hắn giận dữ, đối mặt bao phủ xuống cự trường, cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Một thành lực đã nghĩ giết ta. Không biết là bọn họ quá ngây thơ, vẫn là quá vô tri. Ô trí trong con ngươi đột nhiên bạo nổ bắn ra một đạo hàn quang thân hình thoát một cái, ở bên cạnh hắn trong nháy mắt loẹt ra tứ đạo hảo ảnh, dĩ nhiên cùng ô chí khí tức giống nhau như lúc, theo ô chí di động, cũng nhanh chóng chạy vọt về phía trước lùi. Đây chính là huyền ảnh di động phần mềm hắc. Xát khi ý cảnh dung nhập vào băng phong hàn liệt trong đao, ô chí trong nháy mắt lẻn đến một gã cường giả trước người, trực tiếp nhấc đạo chém ra, hướng tu giả yết hầu xóa đi. Bởi vì ô chí tu vi thực sự quá thấp, những cường giả này căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, mà ô chí tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Khi hắn lẹn đến tu giả trước người của lúc, đối phương tám gã tu giả dĩ nhiên không có bất kỳ một người phản ứng kịp. Trường đao quét ngang, bén đao mang trực tiếp đem tu giả đầu người chém bay ra ngoài, đao thế không giảm, lần thứ hai tước hướng một gã khác vương dài cấp 2 cứng giả. Lào ngũ, cẩn thận. Lúc này, rốt cục có người phản ứng kịp, chính là hướng ô trí công kích lão tứ. Khi bàn tay của hắn thất bại thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đúng, thế nhưng... Khi hắn chứng kiến Ô Chí Trường đao hướng lao lục đầu người chém bay thời điểm, hắn một hai tròng mắt đều trừng ra ngoài, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Mà lúc này đây, Ô Chí Trường đao dĩ nhiên tiếp tục hướng lão ngũ chém tới, lão tứ một cái kích linh, lập tức phản ứng kịp, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Lão ngũ nghe được lão tứ thanh âm, lập tức giật mình tỉnh lại, chỉ là, hết thảy đều đã muộn, Ô Chí công kích đã đến phụ cận. Lão ngũ kinh hãi, trong lòng càng là hoảng sợ, trong cơ thể tất cả nguyên khí điên cuồng tuôn ra, cả người cứng rắn xanh xanh hướng hai bên trái phải chuyển tới. thế nhưng hắn vẫn không có tranh thoát ô chi công kích, nơi bả vai bị ô chi chém ra một đường thật dài miệng máu. ta muốn giết người. lão ngũ giận dữ, sẽ hướng ô chi đánh tới. một. ô chi lạnh rên một tiếng, nhưng thấy hắn rung cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, trực tiếp từ tu giả yết hầu xuyên thủng đi ra ngoài. tu giả ánh mắt của chậm rãi ảm đạm xuống. trong nháy mắt, hai gã thiên giai cường giả bị mất mạng, không có phản kháng chút nào lực. Chương 619, tử huyền động thiên tàn quyển tin tức. Ngươi dĩ nhiên sát lão ngũ cái lão lục. Ở Ô Chí đem lão ngũ nhất đạo bắn sát phía sau, còn lại tu giả rốt cục phản ứng kịp, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí. Trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lan. Đây là một cái địa dai con kiến hơi sao? Lúc này, trong mắt của bọn họ hầu như muốn phun ra lửa. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết ta sao? Ô Chí khinh thường hừ lạnh nói, đối với giả còn dư lại 6 gã cường giả, không để ý chút nào. Hắn có cường đại con bài chưa lật, cho dù là chống lại vương gia cấp 4 lão đại, hắn cũng có rất lớn phần thắng. Người rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên giả heo ăn hổ. Tên kia vương gia cấp 4 lão đại tiến lên trước một bước, hung ác nhìn Ô Chí, từ trên người của hắn tỏ khắp ra hung hãn khí thế, một mạch hướng Ô Chí bước áp đi. Đối với lần này, Ô Chí bất tiết nhất cố, chớ nói hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hặc, mặc dù không có vững như Thái Sơn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng sẽ không e ngại khí thế của đối phương áp. Ách. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người hiện ra bảng bạc chiến ý, sắt khí phóng lên cao. Thật là mạnh sắt ý. Vương giai cấp 4 cường giả cả kinh, biểu tình trên mặt bắt đầu ngưng trọng. Mọi người cùng nhau tiến lên, sắt cái này trang thần lộng quỷ tiểu tử. Truy trái tim đen đu ám cập HTTP. Lão đại kia vung tay lên, một mạch hướng hướng mấy người khác quát lớn đạo. Ô Chí thầm mắng một tiếng đê tiện, bất quá cũng không có để ở trong lòng. băng bạo nổ lĩnh vực trong cơ thể hắn nguyên linh tức điên tuôn ra ra thoáng qua trong lúc đó một cái khổng lồ băng bạo nổ lĩnh vực tỏ khắp ra hạn khí bức người băng bạo nổ còn sạch lạnh quá đây là cái gì quỷ kích phát này tu giả kêu sợ hãi liên tục không ngừng tức giận mắng chỉ là đối mặt ô trí băng bạo nổ lĩnh vực này tu giả tốc độ trong nháy mắt bị hạn chế xuống tới cường đại lĩnh vực lực khiến đối với phương sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì chi niệm đây chính là lĩnh vực địa bàn của ta ta làm chủ Ô Chí Dung cổ tay lại làm một đạo hàn quang loại ra, lần thứ hai xuyên thủng một gã tu giả yết hầu. Cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, thế nhưng những thứ khác tu giả đã có phòng bị, hắn cũng đã không thể khinh thị chém giết được nhân, Dù vậy, khi hắn băng bạo nổ lĩnh vực bên trong, này tu giả cũng đều chịu bất đồng trình độ thương tổn. Lĩnh vực, cái này dĩ nhiên là lĩnh vực. Tên kia vương giai cấp 4 cường giả hoảng hốt, rốt cục nhận ra Ô Chí băng bạo nổ lĩnh vực, kinh thanh kêu to lên. Không sai, đây chính là lĩnh vực, chết đi. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn băng bạo nổ lĩnh vực theo thay đổi càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Trong ngay mắt, ô Chí lần thứ hai chém giết hai gã cường giả. Lúc này, băng bạo nổ bên trong lĩnh vực chỉ còn lại có ba gã tu giả. Dừng tay, chúng ta chịu thua. Thấy vậy, lão đại kia rốt cục không chịu nổi, bắt đầu hướng ô Chí chịu thua. Đối mặt ô Chí lĩnh vực, hắn tâm lý đã sợ. Hơn nữa, xem ô Chí xuất thủ, ung dung, thẳng thắn, không có chút nào hướt gát bẩn thiểu. Vừa nhìn chính là thực lực cường đại tu giả, thậm chí có thể là vương dai lục cấp trở lên cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, lão đại kia cảm thấy rất vô lực, hơn nữa, thua ở cường giả như vậy trong tay, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu như cho hắn biết, ô trí chỉ là một hoàng cấp cấp 8 tu giả mà nói, chỉ sợ lão đại này cả khuôn mặt đều có thể đổi xanh đi. Đầu hàng. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại đầu hàng. 1. Ô trí thân hình nhất chuyển, lần thứ 2 bắn ra một đem phi đao. Chỉ là, còn dư lại ba gã tu giả đều là vương giai ba cấp trở lên cứng giả, dù cho bị ô trí lĩnh vực khó khăn, cũng không phải ô trí đơn giản bắn giết. Đến ô trí mà nói, ba người kia sắc mặt biến đổi lớn. Lão đại, ngươi giúp chúng ta hộ pháp, ta và lao tam liên thủ, đem cái này lĩnh vực công phá. Nếu ô trí không chấp nhận bọn họ đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể ảnh liều mạng. Được, các ngươi yên tâm xuất thủ, nơi đây giao cho ta. Lão đại kia cũng đã làm giòn người, lúc này vông sinh tử. Rất là hung ác nói rằng, từ trên người của hắn đảng giao động ra mênh mông nhất khí thế. Vốn cho là có thể được tử huyền động thiên tàng quyền không nghĩ tới lại muốn bỏ mạng ở nơi đây. Đã như vậy, vậy đồng quy vu tận tốt. Lão đại kia tức giận cuồn cuộn quát. Cái gì? Tử huyền động thiên tàng quyền Nghe được tu giả mà nói, ô trí trong lòng hơi động, dĩ nhiên tác động nguyên khí theo vương lòng. Lão nhị kia cùng lão tam vừa lúc phát sinh thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, hướng lĩnh vực công kích đi. ầm Cường đại công kích trực tiếp chém ở băng bạo nổ lĩnh vực thượng, lĩnh vực bắt đầu vặn vẹo, Ô Chí Thẩm kêu một tiếng không được, đâu còn dám phân tâm, vội vã bắt đầu vững chắc lĩnh vực. Chỉ là, lao chiến đấu lớn kinh nghiệm rất là phong phú, mắt thấy băng bạo nổ lĩnh vực xuất hiện một ít cái hở, đâu còn có thể do dự, đồng dạng thi triển ra cường đại nhất công kích, chém về phía chỗ kia cái hở. Oành! Lại là một tiếng nổ vang, băng bạo nổ lĩnh vực rốt cục bất kham thừa nhận, bị Vương giai cấp 4 cường giả một kích vánh phá liền dễ dàng như vậy. Ba gã cường giả cảm thấy bất khả tư nghị. Ô trí linh vực lại bị bọn họ dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ngươi mới vừa nói tử huyền động thiên tàn quyển. Nói cho ta biết tử huyền động thiên tàn cuốn tin tức, ta có thể tha các ngươi một mạng. Ô trí thần tình có chút kích động, hắn tuy là che giấu tốt, nhưng không cách nào giấu giếm được đối phương pháp ba người. Ba người liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lóe lên hung ác độc địa. Đi chết đi. Đúng lúc này, Ba người dĩ nhiên đồng thời đột nhiên gây khó khăn, thi triển ra cường đại nhất công kích, hướng Âu Chí chém tới. Bọn họ vừa rồi ung dung phá vỡ Âu Chí băng bạo nổ lĩnh vực, để cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, Âu Chí cũng không phải cường đại như vậy. Cái này để cho bọn họ chứng kiến hy vọng. Hơn nữa, Âu Chí là đạt được tử huyền động thiên tản cuốn tin tức, dĩ nhiên thân bất do kỷ tới gần ba người, đây càng thêm khiến ba người sinh ra mạo hiểm ý niệm trong đầu. Ba người này đều là thiên giai tam giai trở lên cường giả. Cho dù là Ô Chí, đồng thời đối mặt ba người công kích, cũng cảm thấy có chút cật lực. Ta cũng biết các ngươi sẽ không cam lòng, các ngươi đã chấp mê không tỉnh, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Ô Chí thanh âm chuyển lệnh, cương quyết huyễn chân bước triển khai, lại có huyễn ảnh di động phần mềm học phụ trợ, bị bám hơn 10 đạo huyễn ảnh, trực tiếp từ ba người trong công kích xuyên ra đi. Ngay tại lúc đó, sát khí ý cảnh triển khai, trực tiếp thi triển ra sát lục thiên hạ tuyệt chiêu. Hung hãn sát khí đem ba người che phủ ở trong đó, Bén đao khí ở trên người của bọn họ hoa xuất ra đạo đạo miệng máu. Ba lòng của người ta chung hoàng sợ, thầm Tiêu không hay, vội vã thi triển Tuyệt Chiêu chống lại. Chỉ là, cái này sát lục thiên xuống công kích thực sự quá mạnh, trong nháy mắt, lão nhị kia cùng lão tam liền bị sát khí khoáy thành mảnh nhỏ. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia Ô trí. Vương giai cấp 4 cường giả đột nhiên trợn quát một tiếng đạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cho dù là vương giai cấp 4 tu vi, cũng vô pháp mang đến cho hắn cảm giác cả an toàn chút nào. Ô Chí từng tại thần trôn cất đất ngoại vi thi triển qua sát lục thiên hạ, cái này tu giả lập tức liền nhận ra. Nếu nhận ra ta, vậy thì càng không lưu được ngươi. Ô Chí sát khí tuôn ra, đối phương lập tức cảm thụ được càng thêm bàng bạc áp lực. "Không nên, ta có thể nói cho ngươi biết Tử Huyền động thiên tàn cuốn tin tức." Ngươi cường giả kia sắc mặt biến đổi lớn, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chương 620, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tử Huyền động thiên tàn cuốn tin tức. Ô Chí trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Phỏng vấn. Đối với cái này tử huyền động thiên, hắn thật sự là quá quen thuộc, cái này tử huyền động thiên cùng sở hữu tứ phần tàn đồ, mà hắn cũng đã ở Thánh Nguyên Quốc đạt được 3 phần tàn đồ, chỉ kém cuối cùng 1 phần tàn đồ. Thế nhưng, cuối cùng này 1 phần tàn đồ, hắn nhưng không có ở Thánh Nguyên Quốc phải đến bất kỳ tin tức gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại thần tướng nước hoang dã trong núi rừng, nghe thế cuối cùng 1 phần tàn đồ tin tức. Trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường kích động. Chỉ phải lấy được cuối cùng này 1 phần tàn đồ. Cái này tử huyền động phủ địa đồ đã bị hắn thu đủ. Đây chính là tử huyền động trời ạ. Ô trí hiện tại đã không phải là thái Điểu, đối với cái này huyền linh đại lục cũng có khắc sâu hiểu rõ. Có người nói, ở thượng cổ thời kỳ, toàn bộ huyền linh đại lục cùng sở hữu 36 động tiên, 72 phúc địa. Đáng tiếc, theo thượng cổ tan biến đánh một trận, toàn bộ đại lục đều bị đánh tàn phá bất ham. Này động Thiên phúc địa càng là song phương tranh đoạt trọng điểm chỗ. Theo thượng cổ tan biến đánh một trận kết thúc. Đại bộ phận động thiên phúc địa đều đã bị đánh nghiền nát, không còn tồn tại. Trước đây, tôi chỉ chứng kiến tin tức này thời điểm, rất là thổn thức một phen. Hiện nay, ở toàn bộ Huyền Linh trên đại lục, đã biết còn dư lại động thiên phúc địa chỉ có 5 tòa động thiên, 8 đại phúc địa. Trong đó 3 đại châu phân biệt có 1 động thiên, nhất phúc địa, còn dư lại 7 đại động thiên phúc địa, toàn bộ rơi vào Vô Tận tinh hải, bị Vô Tận tinh hải cường giả trường khống. Ma tử Huyền động thiên cũng không phải cái này, 13 động thiên phúc trong đất một trong số đó. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu động thiên phúc địa trầm luân ở trong năm tháng vô tận. Trước hôm nay, thần tướng quốc di nhiên xuất hiện từ huyền động ngày tàn đồ, trong lúc nhất thời chúng tu giả bắt đầu khởi động, cũng nghĩ ra được cái này một phần tàn đồ. Xem sách chuyện mời được ảm 26825, ảm 33457, ảm 31958, ảm 23567, ảm 35828, ảm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 Có phần này tàn đồ, liền ý nghĩa có một phần tiến nhập tử huyền động thiên cơ hội. Mặc dù là toàn bộ Đông Thần Châu, cũng chỉ có một động thiên, nhất phúc địa, bởi vậy có thể thấy được, cái này tử huyền động thiên tàn đồ xuất hiện, chắc chắn nên đón một hồi động đẵng. Đem ngươi biết về tử huyền động ngày tất cả tin tức nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ô trí trong tròng mắt bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Hắn và người khác không cần, người khác đạt được phần này tàn đồ, cũng chỉ là có một kia tiến nhập tử huyền động thiên người mới biết mà hắn chỉ phải lấy được cuối cùng này một phần tàn đồ, lập tức có thể tiến nhập tự huyền động tiên. Toàn bộ huyền linh đại lục đều chỉ còn lại có 13 động thiên phúc điện, nếu như Ô Chí có thể được một cái động thiên, đó nhất định chính là người tiên. Có người nói, hiện nay 13 đại động thiên phúc điện, không có chỗ nào mà không phải là trưởng khống ở những trí cường giả đó trong tay. Ô Chí tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng một đôi mắt lại tựa như viễn cổ manh thú một dạng, hung ác nhìn chằm chằm vương giai cấp 4 lão đại. Lão đại kia trong lòng phát lạnh. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần tin tức của hắn không thể để cho ô Chí thỏa mãn, ô Chí tuyệt đối sẽ nhất đao giết hắn. Đối mặt một cái động ngày rụ hoặc, không có bất kỳ tu giả có thể chịu được được. Dạ, là, nhưng có chút biết, tất nhiên không biết có bất kỳ dấu gì ếm. Tu giả sợ hai nói rằng, nguyên lai, cái này tự huyền động thiên xuất từ một cái di tích thượng cổ, bị một cái tán tu đoạt được. Cái này tán tu coi như là tự biết mình, biết bằng vào thực lực của chính mình. Căn bản là không có cách bảo trụ cái này tử huyền động thiên tàn quyển, thậm chí nếu là bị còn lại tu giả nhận được tin tức, còn có thể đưa tới họa sát thân. hắn cuối cùng trải qua một phen tự định giá, dĩ nhiên đem cái này tử huyền động thiên tàn quyển bắt được đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Cái này mặc dù chỉ là một cái tàn quyển, thế nhưng, phong đấu giá cũng biết bên ngoài giá trị, lập tức đối với cái này tàn quyển tiến hành một phen trắng trợn tuyên truyền. Nửa tháng sau ở hoàng thành lớn nhất nhiều hơn phòng đấu giá tổ chức một hồi khổng lồ đấu giá hội mà tử huyền động thiên tàn quyển càng là làm áp trụ bảo vật bị người lấy 300 triệu đỉnh cấp nguyên thạch đứng hàng đi 300 triệu đỉnh cấp nguyên thạch nghe được khổng lồ như vậy nguyên thạch số lượng ô trí trong lòng cũng là chất lười không nứt càng là thán phục với tử huyền động thiên tàn cuốn giá trị đương nhiên cái này dù sao chỉ là một tàn quyển nếu như hoàn chỉnh tử huyền động thiên quyển trụ mà nói vậy là bảo vật vô giá căn bản không phải nguyên thạch có thể cân nhắc Sau đó nếu như Thiếu Nguyên Thành nói, cầm hiện tàn đồ đi ra bán đấu giá, nhưng thật ra một ý định không tồi. Ô trí ở trong lòng tự đắc nói rằng, hắn chính là có 3 tấm Tử Huyền động thiên tàn quyển đây. Phách đi Tử Huyền động thiên tàn cuốn tu giả cũng là một cường giả, chỉ là mơ ước tàn quyển tu giả thực sự nhiều lắm, thiên giai cấp 8 cường giả, vỗ tàn quyển phía sau, mới vừa đi ra hoàn thành, đã bị rất nhiều tu giả vây công, vẫn lạc. Mà Tử Huyền động ngày tàn quyển cũng không biết tung tích. Thế nhưng Ngay mấy ngày hôm trước, cái này Bát huynh đệ dĩ nhiên tại thịnh Nguyên thành nghe người ta nói tới, từ Huyền động thiên tàn quyển xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nghe được cái tên này, Ô Chí Chân mày bắt đầu nhíu lại, sau đó, hai con mắt của hắn trong bắn ra một đạo hàn mang, lạnh như băng nhìn đối phương. Từ trên người của hắn, một cổ mênh ngông sát khí tóe bắn ra, khiến hắn lao đại tâm lý hứa ra linh khí. Người đây là muốn ta đi chịu chết sao? Ô Chí thanh âm băng lãnh tụ cùng Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở vào Đông Thần Châu cùng Thiên Vọng Châu giao giới chỗ, được xưng Tử Vong cấm khu, khắp nơi đều là bỏ hoang nguyên thạch khoáng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tràn đầy một loại lực lượng vô hình, có thể ăn mòn tu giả cảnh giới. Cho dù là thiên giai cường giả tiến vào bên trong, nếu như đợi lâu lắm, cũng sẽ bị ăn mòn thành một cái ở thông thường phàm nhân. Hiện tại tu giả lại nói cho Âu Chí, Tử Huyền động thiên tàn quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cái này há chẳng phải là khiến hắn đi chịu chết sao? Ta nói những câu là thật, ngươi nếu là không tin tưởng nói, có thể đến Thịnh Nguyên Thành đi tìm hiểu một cái. Rất nhiều người đều biết tin tức này. Tu giả cấp bách, liền vội vàng theo. Hừ, ngươi không phải nói, đây là của ngươi này độc nhất vô nhị bí mật sao? Âu Chí lạnh lùng nhìn Tu giả, khiến mặt của đối phương sắc khó xem. Từ Huyên Tàn Quyển xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đây cơ hồ đã không phải là bí mật, thế nhưng. Lại không có bất kỳ một cái tu giả nguyện ý mạo hiểm tu là hữu thực nguy hiểm tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tu giả than khổ một tiếng. Như thế sự thực, thế giới này người mạnh là vua, nếu như không có tu vi, liền cái gì cũng không phải. Từ huyền tàn quyển dù sao chỉ là một tàn quyển, còn không cách nào để cho này tu giả mạo hiểm tu vi bị ăn mòn nguy hiểm, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô trí cảm thụ được đối phương cũng không phải là đang nói dối, hung ác quát lên, biến, lần sau lại cho ta xem đến. Tất nhiên chém giết ngươi. Tu giả nghe được ô Chí mà nói lại hỉ, liền lăn một vòng chạy đi. Ô Chí cũng không phải một cái người thích giết chóc, cái này tu giả nếu nói cho hắn biết tin tức, hắn cũng lười đi giết đối phương. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sao. Tử huyền động thiên ta tình thế bắt buộc. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Hắn đã phải ba phần tử huyền động thiên tàn đồ, chỉ cần tái được cuối cùng tấm kia tàn đồ, toàn bộ tử huyền động trời chính là thuộc về hắn. Dù cho bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nguy hiểm nữa, hắn cũng phải đi tới một lần. Chương 621, Đại sự. Đúng lúc này, sau lưng núi Động Trung đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy thế, phỏng vấn. Này cổ uy thế chỉ thuộc về thiên giai cường giả. Thế vậy, ô Chí mừng rỡ trong lòng, hắn biết, khâu nhược tuyết đã tiến nhập thiên giai cảnh giới. Thiên giai tu giả, mặc dù là ở thần tướng quốc, đó cũng là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ có đạt được thiên giai tu vi. Ở thần tướng quốc mới xem như có đặt chân lực. Ô Chí một cái lấp mình, lần thứ hai tiến nhập núi động trong. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết cũng tránh hảo mở hai mắt ra, vẻ mặt kích động nhìn Ô Chí, ở chung quanh nàng, nguyên khí cường đại sóng không động đại nghị. "Ô đại ca, ta tân chức thiên giai." Khâu Nhược Tuyết kích động nói, thanh âm kia nghe đều có chút run rẩy. "Thiên giai à, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân lại có trở thành thiên giai cường giả một ngày đêm." Muốn nghĩ lúc đó, của nàng tư chất bình thường, Bên trong gia tộc cùng nàng cùng thế hệ tu giả thậm chí cũng đã là nhân cấp tu vi, nàng còn chỉ có phàm giai ba cấp. Thế nhưng, từ gặp phải ô trí phía sau, của nàng hết thể đều phát sinh thiên xôi đất tre biến hóa. Hàng thủy đồng hồ nhũ dịch càng là trợ nàng triệt để thoát ly bình thường, một lần hành động trở thành tu luyện thiên mới. Cái này hết thể tất cả, đều là bởi vì ô trí. Ô đại ca, cảm ơn ngươi. Khâu nhược tuyết trịnh chọc nói. Trong lòng của nàng vẫn luôn có một chấp niệm đó chính là trở nên mạnh mẽ. Nàng không cam chịu tầm thường, chính là vẻ này kiên trì cùng chấp nhất cảm động Ô Chí. "Là cố gắng của ngươi đoạt được, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không dám kể công." Ô Chí cười ha hả nói. Hắn tự nhiên biết khâu nhược tuyết tâm tư, thế nhưng hắn lại không muốn khâu nhược tuyết đối với hắn ôm cảm kích tâm lý. "Chúng ta nên rời đi nơi này, ngươi bây giờ là thiên giai cường giả, ta sau đó phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ nhà. Ô Chí trêu ghẹo nói, sau đó cười lên ha hả. "Ngươi nếu không phải ngại mất mặt, Ta đây sau đó liền bảo hộ ngươi. Khâu nhược tuyết há lại sẽ không biết ô trí ý tưởng, trong lòng cảm động, cũng cười theo đạo. Được, đây chính là ngươi nói, sau đó ta cả người liền đều giao cho ngươi. Hai người cười cười nói nói, nhưng thật ra đem bên cạnh xích phong thú vứt qua một bên, bật người khiến cho xích phong thú bất mãn. Vù vù, vù vù. Xích phong thú vọt tới ô trí bên người, rất là bất mãn hành hử lên. Được, những thứ này đốt huyết đan đều cho ngươi, hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tiến nhập thiên giai, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ chúng ta đây. Ô trí cười to không ngừng, thuận tay đem còn dư lại đốt huyết đan toàn bộ ném cho xích phong thú. Xích phong thú tiếp nhận đốt huyết đan, hài lòng gọi hai tiếng, tựa hồ đối với tấn chức thiên giai rất là tự tin. Ô trí một lần nữa đem xích phong thú thu nhập linh thú đại, sau đó cùng khâu nhược tuyết hai người đi ra núi động, Tiếp tục hướng thịnh Nguyên Thành bước đi. Lúc này đây, hắn lại nhiều một cái nhiệm vụ. Đó chính là tìm hiểu tự huyền động thiên tàn đồ tin tức. Ba ngày sau, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở Âu Chí trước mặt hai người. Tòa thành trì này so với thần tức thành còn muốn bằng lớn hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ là đứng ở ngoài thành, Âu Chí liền cảm thấy một cổ mênh ngông uy thế đập vào mặt. Trong lòng của hắn chấn động, thầm nghĩ, không hổ là thần tướng nước đại thành. Đứng lại, có không có thân phận lệnh bài. Âu Chí hai người đang muốn đi vào thịnh Nguyên Thành, thủ vệ kia lại ngăn lại hai người. Trong lòng của hắn dùng mình. Thành này môn miệng thủ vệ, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp trở lên. Mà ô trí nhưng chỉ là địa giai con kiến hôi, đương nhiên sẽ không xem ở những người đó trong mắt. Chư vị đại nhân, tiểu nhân các loại vẫn là lần đầu tiên tiến nhập thị nguyên thành. Nờ bờ ép ở, ô trí ớt mặt, rất là cung kính nói. Hắn đi tới tên kia tu giả bên người, cổ tay nhất chuyển, hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch xuất hiện ở trong tay, nhét vào tên hộ vệ kia trong tay. Phải ô trí chỗ tốt, hộ vệ kia sắc mặt rõ ràng đẹp rất nhiều. Hắn liếc ô trí liếc mắt, lại nhìn khâu nhược tuyết, nơi này là thị nguyên thành, gần nhất kiểm tra rất nghiêm, nếu là không có lệnh bài thân phận, không cho phép vào thành. Thình đại nhân chỉ điểm mê tân. Ô trí cổ tay lần thứ hai nhất chuyển, lại là hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch đưa vào hộ vệ kia trong tay, rất là cùng kinh nói. thấy vậy, hộ vệ kia sắc mặt càng thêm nu hòa. Hắn thấy, ô trí chỉ là một tôi tớ mà thôi, khâu nhược tuyết mới thật sự là chủ nhân. Dù sao... Khâu nhược tuyết có thể là một gã thiên dài cường giả, mà ô Chí cũng một cái đê giai con kiến hôi. Đâu có, sách hay. Hộ vệ kia vui vẻ nói rằng, nhưng thấy hắn xoay cổ tay một cái, xuất ra hai cái tạo hình cổ quái bài tử. Ta chỗ này vừa lúc có hai cái thân phận ngọc bài, các ngươi nếu là muốn mà nói, ta ngược lại là có thể bán cho các ngươi. Nhiều thiếu nguyên thạch. Chúng ta mua. Lúc này, khâu nhược tuyết đi tới, trong trẻo lạnh lùng nói rằng, từ trên người của nàng đãng giao động ra khí tức cường đại. Hầu như áp chế hộ vệ kia không còn cách nào thở dốc. Hộ vệ kia trong lòng nghiêm nghị, thu hồi ngạ mạn, rất là cung kính nói ra, nếu là tiền bối muốn, cái này hai khối thân pháp lệnh bài, tiền bối liền cho 300 cao cấp nguyên thạch tốt. Nghe này, Tô Chí thầm mắng trong lòng, thật hắc. Bất quá, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết, rơi vào hộ vệ kia trong mắt, thật giống như Ô Chí thật là Khâu Nhược Tuyết tôi tớ. Trà thủ lao." Khâu Nhược Tuyết trong trẹo lạnh lùng nói rằng, "Phải Khâu Nhược Tuyết mệnh lệnh." Ô chí móc ra 500 cao cấp Nguyên Thạch, nhét vào hộ vệ kia trong tay. Hộ vệ đại nhân, chúng ta mới đến, không biết gần nhất thịnh Nguyên thành có đại sự gì phát sinh, không biết đại nhân có thể không giới thiệu một. 2. Ô chí không để ý tới đối phương nghi hoặc, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được ô chí mà nói, hộ vệ kia rất là yên tâm thoải mái đem 500 cao cấp Nguyên Thạch thu vào trong lòng, đối với ô chí hai người phóng khoáng rất là cao hứng. Khoan hay nói, nhưng thật ra thật có lưỡng chuyện đại sự đây. Hộ vệ kia ngấm lại, rất sợ đối phương phải về 200 cao cấp nguyên thạch một dạng, liền vội vàng nói. Ồ, tiểu thư thích nghe nhất cố sự, mau nói một chút, nếu để cho tiểu thư vui vẻ, khẳng định có phần thưởng. Ô Chí trong lòng vui vẻ, gấp giọng nói. Các ngươi có nghe nói hay không quá ô Chí?" Hộ vệ kia đột nhiên thần bí tiến đến trước người hai người, nhỏ giọng hỏi. Đông nhiên nghe được đối phương nhắc tới tên của mình, ô Chí trong lòng sững sờ, còn tưởng rằng đối phương phát hiện mình, đợi chứng kiến ra của đối phương tình. Mới biết được là mình lòng nghi ngờ quá lớn. Ô chí. Chính là cái kia đạt được thần giai truyền thừa tiểu tử. Tin tức này sợ là quá hạn chứ. Lẽ nào ngươi biết ô chí hạ lạc? Ô chí đột nhiên hỏi. Ô chí từ ở tam đại trưởng lão Truy tung hạ tiêu tan chuột. Đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Bất quá ta lại đạt được một cái tin tức khác. Khác tin tức. Tin tức gì? Ô chí đến hứng thú. hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương đạt được quan với mình tin tức gì? Ô Chí bên người theo một cái đàn bà, nghe nói là hồng liên huyết mạch, tu luyện hồng liên tâm kinh, chỉ phải lấy được của nàng hồng hoàn, liền có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh. Hắn hộ vệ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại là một bộ dáng vẻ thần bí. Bất quá, nghe được hắn, ô Chí cùng khâu nhược tuyết mặt của hai người sắc cũng đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Đối với ô Chí lưỡng người mà nói, cái này thật đúng là là một đại sự a. Chương à. Thành chủ cho mời. Khâu nhược tuyết tu luyện hồng liên tâm kinh sự tình truyền tới thần tướng quốc. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là người nào truyền tin tức? Ô chí cùng khâu nhược tuyết lòng của hai người chung nhất lên ngập trời sóng lớn. Đám người bọn họ từ Thánh Nguyên Quốc đi tới thần tướng quốc. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là khâu thân phận của nhược tuyết vấn đề. Vô luận đi đến nơi nào, chung quy sẽ khiến chúng tu người tham lam ánh mắt. Không nghĩ tới thần tướng quốc, rốt cuộc lại nghe được tin tức như thế Trong lúc nhất thời. Ô trí lòng của hai người trung tức giận ngập trời. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào đem tin tức này truyền tới thần tướng nước? Ô trí trong hai tròng mắt tràn ngập sắc cơ, nhưng là vừa rất nhanh bị hắn che lấp xuống phía dưới. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể loạn đầu trận tuyến, nếu để cho hữu tâm nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hắn cố làm mình tỉnh táo lại. Đạt được của nàng hồng hoàn liền có thể đột phá bình cảnh. Trên đời lại vẫn có như vậy sự tình. Ô trí lắc đầu, có chút không tin tưởng nói. Tin tức này thế nhưng từ Hoàng Thành truyền tới, chân thực tính rất lớn. Hộ vệ kia nói rằng: "Hoàng Thành, Ô Chí trong con ngươi đột nhiên bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, song quyền gắt gao nắm lại. Biết là ai truyền tới tin tức sao?" Ô Chí rất là tùy ý nói rằng: "Cái này cũng không phải rõ ràng, bất quá chân thực tính sẽ không kém." Nghe được đối phương đáp án, Ô Chí cũng không có quá nhiều thất vọng, đối phương nếu đem tin tức này tiết lộ ra đến, đương nhiên sẽ không để lộ tên của mình. Hừ. Ta đéo cần biết ngươi là ai, nếu là bị ta bắt tới, vô luận là người nào, lao tử cũng làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Ô trí ở trong lòng giọng căm hận nói. Người tin tức này tuy tốt, nhưng là đúng tiểu thư mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào, có còn hay không tin tức khác. Ô trí nhún nhúng vai, bất đắc dĩ nói. Khâu nhược tuyết là cô gái, hồng hoàn cho dù tốt, đối với cô gái lại không có một chút tác dụng nào. Còn có một cái đại sự, gần nhất lưu truyền một cái về tử huyền động ngày tin tức, bất quá nhưng có chút mạo hiểm. Hộ vệ kia nói rằng, mau nói một chút, ô Chí liền vội vàng tê khâu nhược tuyết cũng lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Mấy ngày hôm trước, có người nói một cái tu giả mang theo tử huyền động ngày tàn đồ, tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hộ vệ cười khổ nói, tử huyền động trời ạ, thực sự là đáng tiếc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là động thiên tàn đồ à, tu giả đạt được tàn đồ, vì sao còn phải tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ? Lẽ nào Tử Huyền động Thiên Lối vào ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hay sao? Âu Chi khuôn mặt nghi hoặc, bởi vì đạt được tàn đồ tu giả là một cái tán tu, chịu không nổi các đại thế lực truy sát, trong lòng nảy sinh ác độc, liền mang theo tàn đồ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Âu Chi thần tình sững sờ, đây là bức nổi các đại thế lực cường giả cùng hắn đồng quy vu tận a. Càng là Minh Sắc nói cho tất cả cường giả, Tử Huyền động ngày tàn đồ ngay bãi bỏ ngâm cuồng, có loại thì tới lấy tốt. Đây là Dương Hưu. Dự đoán được tàn đồ, liền chỉ có thể tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lao đại kia nhưng thật ra không có gata ta. Ô trí trong lòng cảm thán nói, cảm thấy một trận vướng tay chân. Mặc kệ thế nào, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đều phải đi một chuyến. Đối với tử huyền động thiên tàn đồ, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Đa tạ đại nhân báo cho biết, tiểu thư rất hài lòng, đây là đánh thưởng cho ngươi. Vừa nói, ô trí lần thứ hai móc ra 100 khối cao cấp nguyên thạch, ném cho tiên hộ vệ kia làm cho đối phương mừng rỡ không thôi. Đạt được câu trả lời mong muốn, Âu Chí hai người liền muốn đi vào Thịnh Nguyên Thành. Hai vị dừng chân. Âu Chí hai người mới vừa đi vài bước, lại lần nữa bị hộ vệ kia cản lại. Làm sao? Âu Chí nghi ngờ nhìn hắn, thần sắc bắt đầu trở nên lạnh. Không nên hiểu lầm, ta chỗ này còn có một tin tức, có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp. Thịnh Nguyên Thành thành chủ nhu cầu cấp bách luyện chế một lò đan thuốc, cũng tìm không được thích hợp luyện đan sư. Hai vị nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể đi xem, thành chủ mở ra điều kiện rất là phong phú. Nói xong, hộ vệ kia một lần nữa đứng hảo vị trí, không hề đi để ý tới ô Chí hai người. Tìm không được thích hợp luyện đan sư. Luyện chế cái gì đan thuốc? Lớn như vậy một cái thịnh nguyên thành, dĩ nhiên tìm không được thích hợp luyện đan sư. Ô Chí có một chút hứng thú. Nếu là có thời gian, ngược lại là có thể đi xem. Sau đó, hai người đi vào thành trì cái này Thịnh Nguyên Thành so với Thần Tức Thành còn phồn hoa hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng không hỗn loạn, xem toàn thể đến ngay ngắn có thứ tự. Chúng ta đi trước mua một ít gì đó. Âu Chi hướng khâu Nhược Tuyết nói rằng, chữ vật nguyên giới trong đan thuốc đã còn dư lại không nhiều lắm, hắn cần đại lượng cao cấp thảo thuốc. Cùng những thành trì khác giống nhau, Thịnh Nguyên Thành cũng có một cái đan thảo thuốc phố. Hầu như tất cả đan thảo thuốc đều là ở chỗ này giao dịch. Tiến nhập đan thảo thuốc thị trường, một cổ nồng nặc thuốc hương vị liền truyền tới khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Ô trí chữ vật nguyên giới trung chất đống số lớn nguyên thạch vừa tiến vào đan thảo thuốc thị trường, lập tức bắt đầu một vòng giành cướp. Nhưng phạm là hắn cần thảo thuốc, toàn bộ cướp đoạt tới tay hơn nữa. Một cái thuốc cửa hàng cướp đoạt hoàn toàn, lập tức chuyển rời đến một người thuốc tại cửa hàng tiếp tục cướp đoạt, cho thấy thực lực cường đại. nửa ngày phía sau, hai người hầu như chạy xong toàn bộ đan thảo thuốc thị trường, hoa đi hơn phân nửa nguyên thạch, lại đổi cả cái chữ vật nguyên giới thảo thuốc đem các loại thảo thuốc toàn bộ biến thành đan thuốc. Sau đó chiến đấu thì có bảo đảm. Âu Chi ở trong lòng nói rằng, hắn có tự động uống thuốc phần mềm hắc. Đối với đan thuốc tiêu hao phi thường lớn, thế nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ kẹo kiện. Hai người rất là hài lòng ly khai đan thảo thuốc thị trường, sẽ phải rời khỏi Thịnh Nguyên Thành. Lúc này đây tiến nhập Thịnh Nguyên Thành, thu hoạch của bọn hắn rất lớn, không chỉ có dò tham lượng cái tin tức trọng yếu, cũng mua được thật nhiều thảo thuốc. Hai người mới vừa đi ra đan thảo thuốc thị trường. Đã có một đội hộ vệ ngăn trở đường đi của bọn họ. Các ngươi đây là ý gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn một đội này hộ vệ, rất là bất thiện hỏi. Lòng của hai người trung lập tức bắt đầu cảnh giác. Bọn họ thân phận bây giờ phi thường mẫn cảm, một ngày bại lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được. Hắn không muốn ở thịnh Nguyên Thành gây sự, nhưng nếu là bị người xuyên qua thân phận, cũng chỉ có thể chiến đấu. Hai vị không nên hiểu lầm. Một đội kia tu giả chứng kiến ô Chí hai người thần thái, vội vã cùng hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Dẫn đầu của hộ vệ muốn hai người chắp tay một cái nói rằng Thiên giai ngũ cấp Cảm thụ được đối phương thực lực cường đại Ô trí trong lòng cũng là dùng mình Hắn tuy là không sợ đối phương Cũng không nguyện ở nơi này thịnh nguyên thành cùng đối phương là địch Đối phương thái độ tuy là cung kính Nhưng không có khiến ô trí thả lòng cảnh giác Chư vị ngăn lại đường đi của chúng ta Không biết có gì chỉ giáo Khâu nhược tuyết thản nhiên nói Lúc này, tuyệt đối không thể để cho đối phương xem ra bất kỳ sơ hở nào không biết hai vị có phải hay không luyện đan sư. Đầu lĩnh lần thứ hai hỏi, thân tình gian có chút chờ mong. Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ đến thành môn miệng tên hộ vệ kia nói, "Ta là tiểu thư chuyên dụng luyện đan sư." Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn luyện chế cái gì đan thuốc. Nghe được Ô Chí mà nói, đầu lĩnh đại hỉ, không biết tiểu huynh đệ đan thuốc cấp bậc là bao nhiêu. Mặc dù là cựu phẩm đan thuốc, ta cũng có tỷ lệ thành công 50% luyện chế. Đây cũng không phải hắn ở nói mạnh miệng, hắn nguyên buồn chính là bắt phẩm đan tông, trải qua khoảng thời gian này luyện đan, kỳ thực đã sớm có thể luyện chế cửu phẩm đan thuốc. Chỉ là là lý do an toàn, hắn chỉ nói có 5 phần 10 năm chặn. Thấy ô trí tự tin như vậy, đầu linh thậm chí cũng bắt đầu kích động đứng lên. Hai vị sang bên này, thành chủ cho mời. Chương 623, thành chủ, tiểu Nguyệt, Đan vương. Nghe nói tiểu huynh đệ là luyện đan sư. Thậm chí ngay cả cửu phẩm đan thuốc đều có thể luyện chế. Theo hộ vệ thống lĩnh, ô Chí hai người tới thành chủ phủ. Thành chủ là một cái trung niên trắng hán, xanh rất là hồng tráng, một thân tu vi sớm đã đạt được thiên giai bát cấp, uy thế cường đại phá thể ra, khiến ô Chí trong lòng nghiêm nghị. Từ thịnh nguyên thành thành chủ trên người, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Thịnh nguyên thành thành chủ hai mắt lấp lánh nhìn chầm chầm ô Chí, cường đại lực áp bách, giống như một tỏa như núi lớn. Không sai, tiểu tiểu địa giai tu giả, dĩ nhiên có thể chống đỡ được khí thế của ta b Xem ra ngươi thật không đơn giản á. Thanh chủ thanh âm đạm mạc không gì sánh được. Thế nhưng, nghe vào ô trí trong tai lại như xét đánh ngang hai. Sẽ bị phát hiện. Ô trí trong đầu trước tiên hiện lên cái ý niệm này, sau đó vừa tản nhẫn lấp đầu, nếu như bị đối phương phát hiện mà nói, chỉ sợ thì không phải là khách khí như vậy. Thanh chủ, ngươi là có ý gì? Đúng lúc này, khâu nhược tuyết đi lên trước, lạnh như băng nói rằng. Trong mắt của nàng trung lóe ra tức giận ý. Đồng thời, Một cổ khí tức cường đại từ trên người tỏ khắp ra. Nàng mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến thiên giai, thế nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức, dĩ nhiên không thể so với thiên giai cấp 3 cường giả kém. Thành chủ sâu đậm xem hai người lít mắt, ta bất kể các ngươi là lai lịch gì, ta chỉ muốn biết, các ngươi có thể hay không cho ta luyện đan. Mắt thấy khâu nhược tuyết cho thấy thực lực cường đại, thành chủ cũng không so đo nữa còn lại sự tình. Ở hắn tâm lý, khâu nhược tuyết rõ ràng chỉ là thiên giai nhất cấp tu giả. Lại có thể tản mát ra thiên giai cấp 3 khí thế, cái này nguyên bản là thật không đơn giản. Nếu khâu nhược tuyết cái này chủ tử đều lợi hại như vậy, ô trí cái này tôi tớ nghịch thiên một ít cũng liền hợp tình hợp lý. Thế nhưng, thành chủ nhãn quang sao mà đọc áp, ô trí cùng khâu nhược tuyết nhìn như chủ tớ, nhưng rõ ràng nhất cũng lấy ô trí làm chủ, mà ô trí hết lần này tới lần khác lại chỉ là một địa giai con kiến hôi. Cái này không khỏi không khiến người ta hoài nghi. Bất quá. Nếu như chú ý tới khâu nhược tuyết nhìn phía ô trí ánh mắt phía sau, đây hết thể hoài nghi liền đều có thể giải thích. Khâu nhược tuyết trong mắt tình ý, chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể nhìn đi ra. Ở thanh chủ trong lòng, đã đem ô trí hai người xem thành tư nhân buôn thanh niên nam nữ nhân. Có chút thâm cư ở thế tộc tiểu thư, bởi vì gia đời không sâu, bị trong thế tộc hộ vệ hoặc tôi tớ dấu ngon dấu ngọt dấu xoay quanh, đây đều là rất bình thường sự tình. Hắn mới không có lòng thanh thản đi quản ô trí hai người đích tình sự tình. Hắn quan tâm chỉ là ô trí có thể hay không trợ giúp hắn luyện đan. Luyện đan? Đó là của ta cường hạng. Ô trí đột nhiên cuồng ngạo nói rằng. Bên cạnh khâu nhược tuyết thấy vậy, trong mắt tình ý càng thêm nồng nặng. Thành chủ đem đây hết thảy để ở trong mắt, tâm lý càng thêm yên ổn. Cái này tiểu thư tất nhiên là nhìn chúng ô trí luyện đan trình độ, nhất định là như vậy. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói, tự nhận là đem ô trí hai người nhìn thấu. Được, ta thích tự tin thanh niên, chỉ là không biết, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư. Thành chủ hô to một tiếng, có chút mong đợi nhìn Âu Chí. Hắn tuy là nghe hộ vệ đầu lĩnh nói Âu Chí có thể luyện chế cửu phẩm đan thuốc. Thế nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Không biết thành chủ muốn luyện chế mấy phẩm đan thuốc. Âu Chí không trả lời thành chủ vấn đề, mà là tự tin phản hỏi. Nếu như cửu phẩm đan thuốc, người có mấy phần chắc chắn. Đối với Âu Chí, thành chủ càng thêm chờ mong. Ít nhất 5 phần 10, thành chủ chẳng lẽ muốn luyện chế cửu phẩm đan thuốc sao? Cựu phẩm đan thuốc cần thuốc tài có thể là phi thường chân quý. Ô chí nhìn thành chủ, hắn là bên ngoài treo luyện chế đan thuốc. Cái này hay là 5 phần 10, chỉ là bảo thủ thuyết pháp mà thôi. Thành chủ trên người đột nhiên buộc phát ra hung hãn khí tức, hướng ô chí hai người bao phủ đi, hai vị biết lửa gạt bản thành chủ hạ chẳng sao. Hai mắt của hắn sáng quắc nhìn ô chí. ngươi đây là uy hiếp sao? Bản thân chưa bao giờ tiết làm không có năm chắc sự tình, đem đan phương đem ra đi. Ô chí trong lòng có khí. Nếu là đúng bản thân không có lòng tin, cần gì phải tìm tới bản thân. Hắn biết rõ, cái này thành chủ khẳng định cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn thực sự không tin tưởng, toàn bộ thịnh nguyên thành không có một cựu phẩm đan vương. Được, ta tin tưởng các ngươi, khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thành chủ cũng rất là thẳng thắn đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng ô Chí Thịnh nguyên thành quả thật có một gã đan vương, chỉ là tên này đan vương là tham gia tinh không tiềm long bảng, đã sớm đi hoàng thành. vừa nói. Thành chủ từ trong lòng móc ra một trường đàn vương Chỉ là, đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, phụ vương, ngươi làm sao có thể tùy ý tin tưởng ngoại nhân. Còn không bằng giao cho con gái đến luyện chế. Theo thanh âm, một gã xinh đẹp cô gái đi tới, cái này cô gái toàn thân cao quý, thần tình ngạo mạn không gì sánh được, giống như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, khinh thường liếc ô trí liếc mắt, sau đó sẽ cũng không nhìn tới ô trí hai người. Tiểu Nguyệt, không nên hồ nháo. Ngươi chẳng qua là một cái bát phẩm đàn tông, cái này phá thi đàn cũng vô pháp luyện chế. Thành chủ sắc mặt nghiêm, hướng cô gái khiển trách. Tiểu tử này thoạt nhìn so với ta còn tuổi trẻ, luyện đan trình độ làm sao có thể có ta cao? Vừa nhìn liền là một tên lường gạt. Phụ vương, ngươi bị hắn lừa gạt. Tiểu Nguyệt Kinh thường liếc ô trí liếc mắt, thần tình cao ngạo không gì sánh được. Biểu tình kia thật giống như đang nói, bạn tiểu thư cũng không có tân chức đan vương, tiểu tử này tại sao có thể là đan vương? Đan Vương như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng? Quả thực, Đan Vương như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng? Thế nhưng Ô Chí có phần mềm hặc nơi tay, hắn luyện chế đan thuốc cho tới bây giờ đều là dựa vào phần mềm hặc, căn bản không có bất kỳ bình cảnh đang nói, chỉ cần luyện đan kỹ năng đạt được trình độ, dĩ nhiên là sẽ tấn thăng đến hạ một cấp bậc. Sở dĩ, chỉ cần Ô Chí nguyện ý, lại có thật nhiều thuốc thảo cung hắn luyện tập, hắn thậm chí có thể trong thời gian rất ngắn đạt được đan Vương cảnh giới. Cái này tiểu nguyện tuy là đẹp đẽ, Thế nhưng Ô Chí lại đối với nàng không chút nào cảm mạo, loại này con em thế tộc kiêu ngạo nhất là làm hắn phản cảm. Nhưng thấy hắn dương dương mi, rất là không sao cả đối với thịnh Nguyên Thành Thành chủ nói ra, chứng kiến thành chủ cũng không phải quá tiến nhiệm tại hạ a, đã như vậy, cáo tử. Vừa nói, hắn kéo Khâu Nhược Tuyết, liền hướng phía ngoài bước đi. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Tiểu Nguyệt nộ lên một tiếng, hướng về phía môn bên ngoài hộ vệ một đề, Ô Chí mới vừa đi ra gian nhà đã bị rất nhiều hộ vệ vây quanh. Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu mời ta đến luyện đan, hiện tại rồi hướng ta luyện đan thuật không tín nhiệm, chẳng lẽ còn muốn tại hạ giam lỏng hay sao? Âu Chí lạnh lùng nói. Hắn một nắm tay khâu nhược tuyết, đối mặt rất nhiều hộ vệ, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thành chủ. Còn như tiểu Nguyệt, hắn nhìn liền đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn. Những hộ vệ này còn không có thả trong mắt hắn, nếu như hắn muốn rời đi, mặc dù là Thành chủ. Lưu hắn lại khả năng cũng không lớn. Tiểu tử muốn chết. Tiểu Nguyệt giận dữ, Tô Chí dĩ nhiên coi nhẹ nàng, trong nháy mắt khiến trong cơ thể nàng sát khí tỏ khắp ra. "Tiểu Nguyệt, đủ." Rốt cục, Thành chủ lên tiếng, lạnh lùng trừng Tiểu Nguyệt liếc mắt. "Chương 624: Phá thi đan." "Tiểu Nguyệt, ngươi gây rối đủ chưa? Còn không mau một chút hướng Đan Vương xin lỗi." Thành chủ uy nghiêm trừng mắt Tiểu Nguyệt, trầm giọng mắng. Tô Chí nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì khẽ động. Cái này phá thi đan đối với thành chủ mà nói, khẳng định trọng yếu phi thường. Vì sao? Ta không phục. Tiểu Nguyệt lại là phi thường quật cường trong con người ẩn chứa nồng nặc phẫn nộ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Ô Chí, "Tiểu tử, có can đảm hay không cùng bạn tiểu thư tỷ thí một chút luyện đan thuật?" Ô Chí con mắt đảo một vòng, rất là dứt khoát nói ra, "Không có hứng thú. Thời gian của hắn rất là quý giá, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí." "Thành chủ, ngươi nếu không phải chuẩn bị luyện chế đan thuốc nói" Tiểu tử liền cáo tử. Vừa nói, liền phải tiếp tục hướng môn đi ra ngoài. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá tử huyền động thiên tàn đồ. Thành chủ không có ngăn cản ô Chí, mà là đột nhiên cao giọng hô. Nghe được lời của đối phương, ô Chí thân hình không khỏi một trận. Tử huyền động thiên tàn đồ. Mấy ngày nay, đối với cái này tử huyền động thiên tàn đồ hắn thật sự là quá mẫn cảm. Đây cũng là hắn hiện tại cần gấp lấy được một số thứ. Hắc hắc, tin tức này hầu như truyền khắp toàn bộ thịnh Nguyên Thành, ai không biết ai không hiểu. Ô Chí dừng bước lại, nếu thành chủ ở phía sau nhắc tới tử huyền động thiên tàn đồ, vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Quả nhiên, chỉ nghe đối phương tiếp tục hỏi không biết người đối với cái này tàn đồ có hứng thú hay không. Ô Chí trong mắt lại đống nhiên sáng ngời, sau đó lại rất nhanh bị hắn che giấu đi, bên cạnh tiểu Nguyệt thấy vậy, rất là coi thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Tử huyền thông thiên tuy tốt, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có. Rất hiện nhiên, ô Chí trong lòng của hắn, là cái loại này không có tư cách có tử huyền động ngày một loại. Cũng khó trách, ô trí biểu hiện ra thực lực chỉ có địa dai mà thôi. Vô luận là người nào đều sẽ không cho là, một cái địa dai con kiến hôi có thể được tử huyền động thiên tàn đồ. Thanh chủ nói giỡn, có người nói tử huyền động thiên tàn quyển đã bị người mang vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nơi đó thi khí tràn ngập, tu giả một ngày tiến vào bên trong, cũng sẽ bị ăn mòn rơi tu vi, ta còn không có như vậy tự đại. Ô trí ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bắt đầu chuyển động. Cái này thành chủ cùng ta nói những thứ này, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng liên thủ? Rất nhanh, hắn lại lắc đầu, dù cho hắn triển khai lộ ra hoàng cấp cấp 8 thực lực, chỉ sợ sẽ không để ở trong mắt của đối phương. Mặc dù là khâu nhược tuyết, sợ là cũng không có để vào thành chủ trong mắt. Chẳng lẽ là bởi vì một lần này luyện đan? Ô trí trong lòng hơi động, trong nháy mắt bắt đầu kích động đứng lên. Hắn suy đi nghĩ lại, ngoại trừ lần này luyện đan, hắn tìm không ra đối phương nói với hắn chuyện này nguyên nhân. Cái này phá thi đan lẽ nào có thể cho tu giả tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Các loại tâm tư ở trong lòng lưu chuyển, ô trí trong nháy mắt liền biết ý của đối phương. Hiện tại, ngươi còn muốn đi sao? Thanh chủ tràn đầy tự tin nói rằng, hắn hiểu được, ô trí đã hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng cung của hắn là kích động đứng lên. Cái này phá thi đan có thể ngăn cản bao nhiêu thi khí ăn mọn. Tám phần mười, tu giả khẳng định không dám xâm nhập quá sâu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, còn như vòng ngoài thi khí có phá thi đan, hoàn toàn có thể coi nhẹ thi khí ăn mòn. thành chủ nói rất là nghiêm túc đạo. thành chủ nói rất có đạo lý, nếu như thực lực của tu giả không tốt nói, chỉ sợ còn không có thâm nhập, sẽ bị thi khí ăn mòn thành khô cốt. Đan phương cho ta. Ô chí. Nhúng tay nói với thành chủ. Đối với tử huyền động thiên tàn quyển, hắn tình thế bắt buộc, vô luận có hay không phá thi đan, hắn đều muốn đi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hiện tại đã có chống lại thi khí đan thuốc hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng của hắn kích động không ngớt, cảm giác tử huyền động thiên cách hắn càng ngày càng gần. Không được, ta không đồng ý. Mắt thấy hai phe đều nhanh muốn đạt thành hiệp nghị, Tiểu Nguyệt lại đột nhiên xông tới kêu lên. Tiểu Nguyệt, gây rối đủ chưa? Lúc này đây, thành chủ là thật nộ, trên người hiện ra khí thế cường đại, đem Tiểu Nguyệt bao ở trong đó. Thế nhưng, cái này Tiểu Nguyệt tính tình quả thực đủ quật cường, dĩ nhiên chút nào đều không khuất phục. Cái này thành chủ là phụ thân của nàng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, đối phương không biết thực sự thương tổn được hắn. Luyện chế phá thi đan thảo thuốc quý trọng không gì sánh được, chúng ta chỉ góp đủ một phần, tuyệt đối không thể bị người đạp hư, chỉ cần tiểu tử này có thể chứng minh luyện đan thuật mạnh hơn ta, ta không lời nào để nói. Tiểu nguyệt nhãn thần sáng quắc, khiêu khích nhất trừng mắt ô trí. Tỷ thí luyện đan Ô trí cười khổ, lộng đến cuối cùng vẫn là muốn tỷ thí luyện đan. Thanh chủ, tại hạ khác không dám ba hoa, nhưng là đối với luyện đan ngược lại là phi thường tự tin. Nếu tiểu nguyệt tiểu thư muốn tỷ thí luyện đan thuật, chúng ta đây liền tỷ thí một trận tốt. Ô chí ngạo nghệ nói rằng, hắn có luyện đan áo nghĩa nơi tay, lại có phần mềm hợp phụ trợ, thực sự không cho là mình thất bại. Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi luyện đan thuật không sánh bằng ta, vậy thì nhanh lên cút đi. Nếu như tiểu nguyệt tiểu thư luyện đan thuật có thể vượt lên trước tại hạ, tại hạ há lại sẽ có mặt tiếp tục lưu lại chịu đủ. Ô chí lạnh rên một tiếng. Nếu như tiểu nguyệt luyện đan thuật mạnh hơn hắn, Thành chủ căn bản là không dâu tìm hắn đến luyện đan. Được, đã như vậy, chúng ta đây sẽ nhìn một chút đan vương các hạ thực lực, nói nửa ngày, cũng không biết hai người tồn tính đại danh, thực sự là thất lễ. Thành chủ cũng là một cái thẳng thắn người, lập tức đồng ý hai người tỷ thí. Diệp trí, cái này là tiểu thư Diệp tuyết. Ô trí tùy ý biên hai cái tên. Trên người của hắn có thần giai truyền thừa, hắn nguyên bản là không muốn bại lộ thân phận, hiện tại lại truyền xuất quan với khâu nhược tuyết tin tức, ô trí càng không dám đại ý. Có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đây cơ hội có thể cùng thần giai chuyện thừa tướng sánh ngang. Hai người rất nhanh thì đi tới phủ thành chủ luyện đan phòng. Ta là nơi này chủ nhân, như thế nào so với, Ngươi nói đi. Tiểu Nguyệt rất là hào phóng nói rằng, ô Chí cũng không làm bộ, thậm chí chẳng muốn đi suy nghĩ gì tỉ thí quy cách, trực tiếp nói ra, nếu là luyện đan, vậy so với tốc độ luyện đan, gia đan suất, đan thuốc phẩm chất tốt. Tiểu Nguyệt ngâm lại, ngược lại cũng đồng ý ô Chí mà nói. Ta kiến nghị thấp nhất cũng muốn luyện chế bát phẩm đan thuốc mới được, phá thi đan thế nhưng cựu phẩm đan thuốc. Hừ, bản tiểu thư là bát phẩm đan tông, ta cũng không tin, trên đời còn sẽ có so với bản tiểu thư càng trẻ tuổi đan tông. Trong lòng của nàng Dương Dương đắc ý, đã bắt đầu còn muốn voi ô trí tỷ thí sau khi thất bại chật vật dạng. Không bằng lại thêm một cái, ta luyện chế ngươi ra đan phương, ngươi luyện chế ta ra đan phương, đồng thời lại phải bảo đảm, cái này đan phương bản thân cũng có thể luyện chế thành công. Ô chỉ con mắt đảo một vòng nói lần nữa. Cùng đối phương tỉ thí luyện đan, hắn không có có bất kỳ hứng thú gì, nếu là có thể nương lần này tỉ thí, từ trong tay đối phương đạt được một chương đan phương, đó cũng là rất tốt. Ở Huyền Linh đại lục, thất phẩm trở xuống đan phương rất nhiều, thế nhưng bát phẩm cùng cửu phẩm đan phương cũng rất ít, hơn nữa rất nhiều đều là độc nhất vô nhị đan phương. Ô chỉ đạt được một quyển luyện đan áo nghĩa, mặt trên có 6 chương đan phương, trong đó có 2 tờ cửu phẩm đan phương, chỉ là hắn chưa từng có luyện chế qua mà thôi. Còn như bát phẩm đan phương, mặt trên cũng có bốn tờ. Chương 625, Thăng Hoàng Đan, Tỷ thí. Xác định tỷ thí quy tắc phía sau, hai người bắt đầu là đối phương cung cấp đan phương. Phỏng vấn. Ô trí lấy ra là Phong Mạch Đan, cái này Phong Mạch Đan đan phương hay là từ thưởng phong đạt được đến, chính là bởi vì cái này Phong Mạch Đan mới cứu tiểu Ngư Nhi một cái tánh mạng. Khi Ô trí tiếp nhận tiểu Nguyệt đưa tới đan phương lúc, cặp kia tay run một cái, kém chút rơi trên mặt đất. Chứng kiến đan phương lên ba chữ Hắn một đôi mắt đều trừng thật to. Thăng Hoàng Đan. Đây chính là tên Đan Phương. Thăng Hoàng Đan, sau khi dùng, có thể trợ tu giả vô điều kiện để thăng một cấp bậc, từng tu giả chỉ có thể dùng một viên, đối với hoàng cấp tu giả hữu hiệu. Cái này đan thuốc quả thực quá nghịch tiên. Ô trí trong lòng khiếp sợ không thôi, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cuộc tỉ thí, dĩ nhiên đạt được như vậy hiện chân quý Đan Phương. Mắt thấy ô trí biểu tình em tinh bất định, hay thay đổi. Tiểu Nguyệt còn lại là lệnh rên một tiếng, làm sao? Sợ. Vầng trán của nàng trong lúc đó tràn ngập vẻ đắc ý. Cái này Thăng Hoàng đan hiệu dụng tuy là người tiên, thế nhưng luyện chế bước đi càng thêm nghịch tiên, dĩ nhiên cần gần trăm loại thảo thuốc, nhất chủ yếu nhất là luyện đan bước đi vô cùng phức tạp. Mặc dù là Tiểu Nguyệt cũng là trải qua vô số lần nếm thử, tiêu hao số lớn thảo thuốc mới rốt cục miễn cưỡng luyện chế ra một lò. Hơn nữa cái này một lò tỷ lệ thành đan còn phi thường thấp chỉ thành công hai quả, cũng đều là sơ cấp đan thuốc. Lúc này cùng Ô Chí tỷ thí luyện đan, nàng trước tiên liền nghĩ đến cái này Thăng Hoàng đan. Cái này Thăng Hoàng đan quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, trận này luyện đan tỷ thí, ta thắng định." Tiểu Nguyệt ở trong lòng đắc ý nói. Sau đó, nàng bắt đầu tham quan Ô Chí đan phòng, chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Phong mạch đan đan phòng cũng không phức tạp, thế nhưng quá trình luyện chế lại không đơn giản, đối với Hỏa hầu trưởng không yêu cầu rất cao. Mặc dù là ô trí luyện chế cái này phong mạch đan, nếu là không có phần mềm hợp tương trợ, xác suất thành công cũng không cao lắm. Rất nhanh, lưỡng trương đan phương cần thảo thuốc toàn bộ tề tiểu, hai người phân biệt ngồi ở nhất tôn lò luyện đan phía trước, tỉ thí tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngươi nếu như nhận thức thua, hiện tại còn kịp, bản tiểu thư có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiểu Nguyệt Tràn đầy tự tin nói rằng, đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi nói. Sau đó, ô trí liền không nữa hẹ răng. Nếu không phải xem ở thăng hoàng đàn phân thượng, hắn đều lười để ý đối phương. Bất quá, xem ở thăng hoàng đàn phân thượng, nếu như tiểu nguyệt chủ động nhận thức thua, hắn cũng sẽ không lại tính toán chi ly. Nếu chấp mê không tỉnh, vậy hãy để cho nồng đậm biết biết sự lợi hại của ta. Tiểu nguyệt sắc mặt biến đổi, sau đó đem trước mặt đàn lô mọc lên hỏa, bắt đầu đun nóng đàn lô. thấy vậy, ô trí cũng bắt đầu luyện đan. Bất quá, hắn nhưng không có đốt lửa, mà là trực tiếp thôi động nguyên khí cùng nguyên linh khí. Đối với trước mặt Đan Lô tiến hành nấu nóng, hắn có luyện đan áo nghĩa, chuyện từ thượng cổ thời kỳ, và toàn bộ huyền linh trên đại lục luyện đan thuật luyện đan rất bất đồng. Cũng không phải hắn muốn khoe khoang, mà là thăng hoàng đan quá trình luyện chế quá phức tạp, nếu như chỉ bằng nhất thủ đoạn nói, Ô Chí cũng không có phần thắng. Tự động phần mềm học mở ra, sau đó Ô Chí liền không nữa làm tâm. Tiểu Nguyệt cùng so với hắn thử luyện đan, an toàn chính là hoa ngược. Chớ nói hắn đã cụ bị luyện chế cửu phẩm đan thuốc tư cách, mặc dù hắn vẫn bắt phẩm đan tông bằng vào luyện đan áo nghĩa lên thủ pháp, hắn vẫn có tỷ lệ luyện chế ra cựu phẩm đan thuốc. gì, tiểu tử này không đơn giản a, đây là cái gì thủ pháp khống chế lửa? hai bên trái phải, thịnh nguyên thành thành chủ kinh dị nhìn ô trí, hắn chưa từng thấy qua có người như vậy luyện đan. trong lòng bắt đầu kích động đứng lên, đối với ô trí luyện chế phá thi đan càng một cách tự tin. tựa như tiểu nguyệt nói vậy, phá thi đan tài liệu đều rất chân quý, mặc dù là hắn, cũng chỉ là thu một lò đan thuốc thảo thuốc. Quyết không thể có bất kỳ thất bại. Tô Chí một bên luyện chế đan thuốc, vừa hướng Tiểu Nguyệt nhìn lại, không thể không nói, ngoại trừ làm người có chút cuồng ngạo bên ngoài, cái này Tiểu Nguyệt luyện đan trình độ quả thực rất bất phàm. Chủ yếu hơn chính là, cái này Tiểu Nguyệt lại vẫn nắm giữ một cái hỏa trùng, đối với luyện đan càng như hổ thêm cánh. Rất nhanh, đan lô đã dự nhiệt hoàn tất, hai người dĩ nhiên đồng thời hướng bên trong lò luyện đan để vào thảo thuốc. Tiểu Nguyệt hoàn toàn là dựa theo đan phương, mỗi luyện một loại thảo thuốc Sau đó sẽ để vào khác thảo thuốc. Thế nhưng Âu Chí lại bất đồng, trực tiếp đem hơn 100 loại thảo thuốc toàn bộ một kia ý thức nhét vào trong lò đan. Ừ. thấy vậy, Thị Nguyên Thành thành chủ những mày, rất không rõ Âu Chí cử động ẩn chứa có ý tứ. Đối với thăng hoàng đan, hắn đồng dạng có chút hiểu rõ, đối với phức tạp ngạch bước, đi, càng là nhức đầu không thôi. Âu Chí hiện tại khẽ ngược, lập tức đem tất cả thảo thuốc toàn bộ nhét vào, căn bản không lo lắng này phức tạp bước, đi, có ý tứ. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thanh chủ nhìn thật sâu Âu Trí, hắn ngược lại không có yêu cảm giác Âu Trí đây là cuồng vọng tự đại. Nếu như Âu Trí thật là một gã đan vương nói, độc đặc như thế thủ pháp luyện đan ngược lại cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Dù sao, rất nhiều đan vương đều có bản thân đặc biệt thủ pháp luyện đan. Hai người tốc độ luyện đan đều thật nhanh, nửa khắc đồng hồ phía sau, thảo thuốc luyện quá trình đã hoàn thành. Tiểu Nguyệt vẫn cẩn thận một chút luyện chế cái này mình đan thuốc Thế nhưng ô trí tâm tư lại sớm đã không ở phương diện luyện đan mặt, dù vậy, hắn tốc độ luyện chế cũng bắt đầu vượt lên trước tiểu Nguyệt. Thăng hoàng đan cần thảo thuốc nhiều lắm, luyện sau khi hoàn thành, phía sau bước, đi, đối với ô trí mà nói, thì đơn giản nhiều. Có thăng hoàng đan, thực lực của ta là có thể tấn thăng đến hoàng cấp cửu cấp, sau đó có thể trùng kích thiên giai cảnh giới. Ô trí trong lòng kích động không lướt. Một ngày tiến nhập thiên giai, thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. đột nhiên. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, hai tay vỗ, lò luyện đan nóc trực tiếp đạn đến giữa không trung. Đón lấy, một cổ nồng nặc thuốc hương từ trong lò đan tỏa khắp ra, khiến mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Ô Chí hai tay trục tới, đem sáu miếng đan thuốc nắm trong tay. Đan thành. Hai tay của hắn mở ra, chỉ thấy sáu miếng kim sán sán đan thuốc xuất hiện ở trong tay. Cái này sáu miếng đan thuốc. Dĩ nhiên toàn bộ đều là cao cấp ở trên phẩm cấp, thậm chí còn có một viên cực phẩm đan thuốc. Thấy vậy Thí Nguyên Thành thành chủ ngoại trừ kích động bên ngoài, trong lòng còn lại là vô cùng phức tạp. Vì vậy thời điểm, hắn con gái Tiểu Nguyệt, dĩ nhiên vừa mới bắt đầu ngưng đan. Trong lòng của hắn minh bạch, trận này luyện đan tỷ thí, Tiểu Nguyệt hoàn bại. Ô Chí ở phương diện tốc độ đã thắng Tiểu Nguyệt một mảng lớn, luyện chế đan thuốc chung lại có một viên cực phẩm đan thuốc. Thí Nguyên Thành thành chủ hầu như đều phải hoài nghi, đây thật là Ô Chí lần đầu tiên luyện chế thăng hoàng đan sao? Rốt cục, Tiểu Nguyệt cũng luyện chế xong thành. Của nàng sắc mặt rất là ung dung. Cái này một lò đan thuốc tóc của nàng vùng một số gần như hoàn mỹ, thậm chí, nàng rõ ràng cảm giác được mình luyện đan trình độ để thăng. Sáu miếng đan thuốc, ngũ mai trung cấp, một viên cao cấp, lúc này đây bản tiểu thư thắng định. Tiểu Nguyệt tràn đầy tự tin nói rằng. Thế nhưng, khi ánh mắt của nàng nhìn phía Ô trí lúc, lại chứng kiến đối phương đang hướng về phía hắn lộ ra vẻ mỉm cười, khiến trong lòng nàng đắc ý trong nháy mắt rung động. Chương 626, Kim Huyền Quả, Hoàng cấp cửu cấp. Điều đó không có khả năng Đây tuyệt đối không có khả năng. 79. Khi Tiểu Nguyệt chứng kiến ô Chí luyện chế được cái viên này cực phẩm thăng hoàng đàn phía sau, liên thanh teo lên, không có bất kỳ hình tượng đang nói. Thăng hoàng đàn cần trên trăm loại thảo thuốc. Quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, mặc dù là ta, cũng là trải qua vô số lần nếm thử, mới rốt cục luyện chế thành công, ngươi làm sao có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi nội luyện chế thành công. Tiểu Nguyệt hoàn toàn mất hình thái, không thể tin được sự thật trước mắt. Nàng vẫn luôn cho là mình là có tiềm lực nhất luyện đan sư, căn bản là không còn cách nào thừa nhận ô trí mạnh hơn chính mình. Đối với lời của nàng, ô trí trực tiếp dành cho coi nhẹ, thậm chí đều lười đi phản ứng nàng, chớ đừng nói chi là cùng nàng lý luận. Tiểu Nguyệt, ngươi gây rối đủ chưa? Đúng lúc này, Thị Nguyên Thành thành chủ thần sắc nghiêm một chút, lớn tiếng mắng. Đối với mình cái này con gái, hắn quá kiêu căng. Phụ Vương, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, tiểu tử này đang ăn gian, cái này đều không phải thật. Tiểu Nguyệt giống như là tìm được rơm giả cứu mạng một dạng, nhìn phía thành chủ trong ánh mắt tràn ngập ước ao chi sắc. Chỉ là, thành chủ nhất định là muốn làm hắn thất vọng. Tiểu Nguyệt, không phải không thừa nhận ngươi luyện đan thiên phú rất cao, thế nhưng ngươi phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, trên đời này không cũng chỉ có ngươi có thiên phú. Thành chủ nữ trọng tâm trường nói rằng, thế nhưng lời nói ra lại lệnh Tiểu Nguyệt hầu như tan vỡ. Bại, dĩ nhiên thực sự bại. Tiểu Nguyệt có chút thất hồn lạc phách lầm bầm, đối với lời của Thành Chủ. Nàng hoàn toàn không có nghe lọt. Nàng giống như hành thi đi nhục thân một dạng, vô ý thức ly khai luyện đàn phòng. Ai? Thành chủ thấy vậy, không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là nhất ngoan tâm, tùy ý Tiểu Nguyệt rời đi. Thành chủ, là Tiểu một dạng lỗ mãng. Ô chí cúi người hành lễ. Mặc kệ Tiểu Nguyệt như thế nào cũng ngạo, nhưng nhìn đến đối phương tựa như không có linh hồn một dạng, ô chí cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta còn chuẩn bị cảm tạ ngươi, là ta quá nuông chiều nàng. Để cho nàng vẫn sống ở bên trong thế giới của mình, hiện tại cũng tốt, cũng nên để cho nàng thanh tỉnh xuống. Thanh chủ lắc đầu, lần thứ hai thở dài một tiếng. Không nói những việc này, chúng ta nói chuyện phá thi đan đi. Vừa nói đến phá thi đan, thanh chủ lập tức bắt đầu phân chấn. Chỉ cần có đan phương, cho dù là cựu phẩm đan thuốc. Ở chỗ này của ta cũng không có vấn đề. Ô trí ngạo nghệ nói rằng, đối với luyện đan, hắn có tự tin của mình. Chớ nói hắn luyện đan trình độ đã đạt được cựu phẩm. Mặc dù vẫn là bát phẩm đan tông, bằng vào luyện đan áo nghĩa, hắn cũng có thể luyện chế ra cựu phẩm đan thuốc. Được. Đây là đan phương, Phá thi đan cần thảo thuốc tất cả cái này trong túi lượng đồ. Trải qua cuộc tỉ thí này, Thanh chủ đối với Ô Chí luyện đan thuật là tâm phục khẩu phục. Thăng hoàng đan trình độ phức tạp, hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, Ô Chí có thể dễ dàng như vậy luyện chế thành công, luyện đan trình độ khẳng định đạt được cựu phẩm. Ô Chí tiếp nhận đan phương, trong lòng cũng có chút kích động đứng lên. Có phá thi đàn, hắn cũng có cơ hội tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đối với tử huyền động thiên tàn Đồ, hắn là tình thế bắt buộc. Thiên sơn tuyết liên Khi ô Chí chứng kiến phá thi đàn chủ thuốc dĩ nhiên là thiên sơn tuyết liên lúc, hắn không khỏi kêu lên sợ hãi, sau đó cùng khâu nhược tuyết lẫn nhau nhìn nhau một cái. Tại thí luyện chi sâm, hắn và khâu nhược tuyết tiến nhập một cái núi động. Ở không chỉ có đạt được hàng tùy đồng hồ nhũ dịch, càng là đạt được vài quảng thiên sơn tuyết liên Chuẩn của tôi đốt trái tim đen đu ám nẹt những thiên sơn tuyết liên đó, đến nay còn đặt ở ô Chí chữ vật nguyên giới chung. Thiên sơn tuyết liên tính vui sinh trưởng ở âm hàn, băng lãnh chi. Địa, rất là khó có được, nếu như không có nhất định cơ duyên, căn bản là không có cách tìm được. Cũng chính là vì vậy, thịnh nguyên thành thành chủ cũng chỉ là phải một gốc cây thiên sơn tuyết liên, gần đủ luyện chế một lò đan thuốc. Làm sao? Cái này đan phương có vấn đề gì không? Chứng kiến ô Chí biểu tình, thịnh nguyên thành thành Chủ khẩn hỏi. Cái này đan phương hắn là như vậy đạt được không lâu sau, thiên sơn tuyết liên càng là khó có được, vội vội vàng vàng gian, hắn cũng chỉ tìm được một gốc cây. Nếu như ô trí không có năm chắc mà nói, hắn đem triệt để mất đi tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cơ hội. Không có vấn đề, cái này phá thi đan ta có thể luận chế. Ô trí lập tức phản ứng kịm, nhưng trong lòng thì kích động không nớt. Phá thi đan ngoại trừ chủ thuốc thiên sơn tuyết liên khó tìm bên ngoài, những thứ khác phụ liệu ngược lại là phi thường thường gặp thảo thuốc. nói cách khác Có cái này đan phương, chính hắn cũng có thể luyện chế phá thi đan, cái này làm sao không làm hắn hưng phấn không thôi. Được, chỉ cần cái này phá thi đan luyện chế thành công, vô luận ra bao nhiêu đan thuốc, ta đều có thể phân ngươi một viên. Thanh chủ đại hỉ, sau đó rất là hào phóng nói rằng. Tiếp được trong, ô chi mà bắt đầu luyện đan. Hắn có luyện đan áo nghĩa, luyện đan trình độ cũng đã đạt được cửu phẩm đan vương, mặc dù chỉ là lần đầu tiên luyện chế cửu phẩm đan thuốc. Lại phân mềm hặc tương trợ. Cái này một lọ đan thuốc nhưng thật ra luyện phi thường ung dung. Sáu miếng đan thuốc. Trong đó ngũ mai là trung cấp đan thuốc. Còn dư lại một viên thì là cao cấp đan thuốc. Quá tốt, Diệp Tiểu Huynh đệ luyện đan trình độ quả thực đến mức lô hỏa thuần thành. Tiếp nhận sáu miếng đan thuốc. Thành chủ kích động không rõ kêu lên. Sau đó, hắn xuất ra một viên đan thuốc. Đưa cho ô trí. Chỉ là ô trí rồi lại đẩy trở lại, thịnh nguyên thành thành chủ nghi ngờ nhìn hắn. Nếu phải thành chủ đan phương, Cái này phá thi đan đối với ta mà nói cũng vô dụng, thành chủ nếu như băn khoăn mà nói, tùy tiện ban cho một ít thiên tài địa bảo là được. Ô chí hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, hắn mặc dù đang thịnh nguyên thành mua số lớn thảo thuốc, nhưng không có bất luận cái gì một gốc cây thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại có một lò thăng hoàng đan, chỉ cần dùng một viên thăng hoàng đan là có thể đem tu vi để thăng tới hoàng cấp cửu cấp, như vậy thời gian kế tiếp, hắn sẽ vì trùng kích thiên giai làm chuẩn bị. Mà Thiên Tài Địa Bảo cũng trùng kích bình cảnh nhất thứ tốt. Thành chủ lần thứ hai sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó thực sự thưởng cho Ô Chí một gốc cây Thiên Tài Địa Bảo. Cái này là một quả màu vàng trái cây, là bát phẩm Thiên Tài Địa Bảo, năng lượng ẩn chứa rất là nồng nặc, gọi kim huyền quả, cho dù là thiên giai cường giả dùng, đều có tác dụng nhất định. Từ thành chủ phủ sau khi rời đi, Ô Chí hai người trực tiếp ở thịnh nguyên bên trong thành tìm một khách sạn bình dân, sau đó Ô Chí bắt đầu bế quan, còn Như Khâu Nhược Tuyết Tự nhiên là ở bên cạnh vì hắn hộ pháp, hy vọng cái này Thăng Hoàng đan thật hữu dụng. Tô Chí xuất ra một viên cực phẩm Thăng Hoàng đan, tràn đầy ngầm mong đợi nhét vào trong miệng. Hùng hậu năng lượng trực tiếp ở trong người khuếch tán ra, thôi động trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào. Tô Chí trong lòng cả kinh, sau đó còn lại là đại hỉ. Hắn có thể rõ ràng ngạch cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng đề thăng. Trong chốc lát, liền từ hoàng cấp bắt cấp đề thăng tới hoàng cấp cựu cấp, không có chút nào bình cảnh. Hơn nữa Hắn tăng lên không chỉ có là vũ tu, thậm chí ngay cả linh tu cũng đạt được hoàng cấp cửu cấp. Thế vậy, trong lòng của hắn phân chân không hiểu, cái này thăng hoàng đan quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là đáng tiếc, từng cái tu giả chỉ có thể dùng một viên. Thế nhưng ô Chí cũng đã thỏa mãn, hắn hiện tại đã là hoàng cấp cửu cấp cường giả, rời thiên giai gần hơn một bước. Vừa lúc nhân cơ hội này, lại luyện chế một lọ phá thi đan. Ô Chí thu thập tâm tình, xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế phá thi đan. Chương 627, Đường ra con cháu đừng thông. Ô Chí đã có một lần luyện chế phá thi đang kinh nghiệm, sở dĩ kế tiếp luyện đan phi thường thuận lợi. Kéo đường. Lo thứ nhất đan thuốc. Ra 3 miếng cao cấp đan thuốc, 3 miếng trung cấp đan thuốc, đệ nhị lô đan thuốc. Đã có 3 miếng cao cấp đan thuốc, 2 quả đỉnh cấp đan thuốc, 1 viên cực phẩm đan thuốc. Thành quả rất khả quan, Ô Chí rất hài lòng. Ở khách sạn bình dân nghỉ ngơi một đêm, Ô Chí hai người lì khai thị nguyên thành. Sau đó, dựa theo địa đồ sở thị, bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bước đi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rời thịnh Nguyên Thành cũng không có rất xa, hai người thân pháp cấp tốc, sau năm ngày, liền đã tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi. Càng là tiếp cận bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ô Chí hai người liền thấy càng ngày càng nhiều tu giả. Cái này tu giả tu giả cảnh giới đều không yếu, thấp nhất đều là hoàng cấp tu giả. Từ đâu tới rất rưỡi? Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tới địa phương sao. Cũng dám ngăn cản bản thiếu gia con đường, muốn chết. Đúng lúc này, từ ô chi phía sau đột nhiên truyền đến nhất đạo âm lanh thanh âm, trong giọng nói tràn ngập cùng ngạo chi sắc. Thiếu gia cùng hắn nói nhảm gì đó, đợi ta đưa hắn sát, một cái kẻ như run dế, dĩ nhiên cũng học nhân ra tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lại là một đạo khinh thường thanh âm vang lên, đó lấy, ô chi liền cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến một ngọn gió mát Một đem trường đao lóe ra hàn quang, một mạch hướng cổ của hắn chô vạch tới. Xem vậy đối phương tư thế, một kích này hoàn toàn chính là muốn lấy hắn cánh mạng a. Ô Chí trong lòng lạnh lẽo, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này cùng ban cũng chính là hoàng cấp cấp ba tu giả, thật không ngờ kiêu ngạo ra tay với hắn. Thế giới này thực lực vi tôn, căn bản không có có đạo lý đáng nói. Tại nơi người hầu trong mắt, Ô Chí chỉ là một điều giai con kiến hôi, mặc dù là thuận tay sát, đó cũng là chết vô ích. Tìm chết là ngươi. Ô Chí trong lòng tức thì nóng giận, sát khí phóng lên cao, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nhưng thấy hắn vung tay phải lên, trường đao bị bám một đạo hàn mang, trong nháy mắt tiêu thất ở trong hư không. Hắn tốc độ công kích mau rừng nào, tên tiêu người hầu công kích vừa mới chém tới ô Chí ngực trước, ô Chí trường đao cũng đã phát sau mà đến trước, từ đối phương bột nơi cổ vạch qua. Một chùm tiên huyết phi bắn, trực tiếp đem đầu lâu kia chém bay ra ngoài. Mà lúc này, đối phương công kích mới nhìn xem công kích được ô Chí ngực trước. Hừ, một cổ hung hãn sát ý từ Ô Chí trên người bộ phát ra, hắn quay đầu nhìn phía một gã khác thanh niên, chính là vừa rồi nói quát mắng Ô Chí người. Ở thanh niên kia bên người, ngoại trừ bị Ô Chí chém giết con kiến hôi bên ngoài, còn theo còn lại ba gã tu giả. Lúc này, bốn người trên mặt của toàn bộ đều là một bộ biểu tình kiếp sợ, trên mặt đắc ý trực tiếp đọc lại. Ô Chí tiếng hừ lạnh giống như xét đánh ngang tai một dạng, ở bốn người trong thai nổ vang, từ Ô Chí trong mắt bắn ra nồng nặng sắt cơ khiến thanh niên kia trực tiếp đánh một cái kích linh, thân hình không khỏi lui về phía sau ra mấy bước. Thế nhưng rất nhanh, thanh niên kia sắc mặt biến đổi theo, mặt giận dữ, hung ác trừng mắt Ô Chí, thần sắc lúc xanh lúc trắng. Đây quả thực là sỉ nhục a, hắn Đường Đường Thiên giai cường giả, lại bị Ô Chí liếc mắt chừng liên tiếp lui về phía sau. Rắc rưỡi, Ô Chí khệ miệng phẩy một cái, rất là khinh thường nói. Nôn ngữ rơi ở trong mắt đối phương, không khác là cực lớn trâm trọng. Giết hắn, giết cho ta hắn. Thanh niên kia hung ác kêu lên. Bên người hắn ba gã tu giả lập tức tiến lên trước một bước, hung ác trừng mắt ô trí. Tiểu tử, ngươi biết người trước mặt là ai chăng? Vị này chính là mạc gia được sủng ái nhất tiểu thiếu gia đường thông, còn không mau qua đây hướng thiếu gia bồi tội. Thanh niên kia hai bên trái phải, thực lực mạnh nhất vương giai hộ vệ cấp ba quát, thần tình rất là ngạ mạn. Lúc này, đường thông cũng chấn định rất nhiều cả người lần thứ hai thay đổi kiêu ngạo đứng lên, bất quá trong lòng của hắn, cũng đã hận xuyên thấu qua ô trí. Quyết định các loại ô Chí đi lên nói xin lỗi thời điểm, nhất định cho đối phương một cái đại giáo giáo hấn. Mặc ra, một nghe đối phương nói là đường ra con cháu, ô Chí trong con ngươi bỗng nhiên bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo thần mang, sát khí phóng lên cao. Bờ giờ, bắt đi đường ảnh ba người trưởng lão chung, chính là có vô cùng ra người. Trong lúc nhất thời, từ ô Chí trên người đãng dao động ra nồng nặc sát khí, sắt ý quần cuộn trứng mắt đường thông. Hắc hắc, lao tử sát đúng là mặc da người. Ô chí tả cười một tiếng, trong tay trường đao cuốn một cái, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Lớn mật. Vương giai cấp ba hộ vệ giận dữ, ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường thương, trên không trung run dậy một cái thương hoa. Hướng ô chí đã đâm đi. Lúc này, khâu nhược tuyết cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Bên kia, những thứ khác đừng ra con cháu cũng đều gia nhập vào chiến đoàn. Ô chí hai người đối chiến đừng thông bốn người. Bên này chiến đấu, lập tức khiến cho còn lại tu giả chú ý. Rất nhanh ở trung quanh của bọn hắn liền vây rất nhiều tu giả. Nguyên lai like là đường thông cái kia hai chủ hắn lại khi dễ người. Hai người này thật đúng là không may, dĩ nhiên chọc tới đường thông chết chắc. Di tiểu tử kia thật không đơn giản à? Nhìn hắn chỉ có đê giai tu vi, dĩ nhiên có thể cùng vương giai cường giả đánh nhau. Ngươi ngu ngốc à, cái này rất rõ ràng mà, tiểu tử kia ẩn giấu thực lực. Hắc hắc, đắc tội mạc gia đường thông, dù cho hắn là thiên giai cường giả thì như thế nào? Nay tu giả chỉ trỏ. Hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui tư thế. Những người này đều là các thế lực cường giả, đối với Mạc gia thủ đoạn rất là quen thuộc, ở trong mắt bọn họ, Tô Chí lưỡng người đã thành kẻ chắc chắn phải chết. Nghe được những người đó nghị luận, Tô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Có những người này ở đây này vây xem, hắn căn bản không dám phát huy ra tất cả thực lực, nói cách khác, rất có thể cũng sẽ bị người nhận ra. Hiện tại chính là tìm kiếm Tử Huyền động thiên tàn quyển thời điểm, nếu như Tử Huyền động thiên tàn quyển không có tìm được, Ngược lại bị khắp nơi tu giả truy sát, hắn liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Ha ha, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, đắc tội ta mặc ra, ngươi chết định. Đừng thông dưỡng dưỡng đắc ý, tựa như đã thấy ô trí chết bởi dưới đau của hắn. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta đường thông nhất là đông tích đàn bà, không bằng ngươi liền theo ta đường thông được, theo cái này rác rưởi có cái gì tiền đồ. đường thông trên mặt mang ngân đã nụ cười. Khâu nhược tuyết tuy là đặc thù thủ đoạn che giấu dung nhan của mình, dù vậy Từ nàng trên người tán phát ra mị lực vẫn phi thường mê người. Muốn chết. Nguyên bản ô trí còn có điều cố kỵ, vừa thấy cái này đừng thông dĩ nhiên đã khởi khâu nhược tuyết chủ ý đến, hắn sát ý trong lòng lập tức phún ra ngoài. Hắn quyết định không giấu giếm nữa thực lực. Nói cách khác, về xem tu giả càng ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Tịch diết chém. Hắn ở trong lòng khẽ quát một tiếng, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực đồng thời tuôn ra trường đao trong. Phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh càng là dung nhập vào đạo này trong công kích. Trường đao thế dường như sẽ đánh, tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được, từ màn trời trong hoành bộ xuống, khí thế hùng khôi, hung bá vô biên. Tên kia vương giai ba cấp cường giả vẻ sợ hãi cả kinh, lớn tiếng kêu sợ hãi cái gì? Hắn vội vã vận khởi toàn thân nguyên khí, muốn đi ngăn cản Ô Chí công kích. Chỉ là, hắn nguyên bản không có đem Ô Chí để ở trong lòng, căn bản không nghĩ tới Ô Chí vung đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích đ a n g -Z. Trường đao trực tiếp đem người cường giả kia chém lui Ô chí tiến lên trước một bước Lại là chém ra một đao Nhất đao hợp với nhất đao Trong ngáy mắt, ô chí đã bổ ra ngũ đao Đao đao hung mãnh. Vương giai cấp 3 tu giả rốt cục không kiên trì nổi Sinh sinh bị ô chí ngũ đao chém thành hai khúc Ở trên mặt của hắn Đầy kinh hãi chi sắc Cho dù là chết, hắn cũng không nghĩ tới Ô chí công kích thật không ngờ hung mãnh. Đây chính là ô chí công kích Chỉ cần bị hắn chờ đến cơ hội Địch nhân sẽ rất khó lại từ hắn đánh chúng đi ra ngoài. Chương 628, Mạc Thiên Cương, lĩnh vực chi chiến. Ngũ đao chém giết một gã vương gia ba cấp cường giả. Chớ nói đừng thông bị hù dọa, chính là chung quanh này vây xem tu giả cũng bị hù dọa. Rất nhiều người đều biết ô trí khả năng ẩn giấu tu vi, thế nhưng hắn chân thật thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng không ai có thể nhìn ra. Nắc tức phần mềm hậc thần nấp tu vi, nếu là đúng ô trí không hiểu người, rất khó nhìn ra hắn chân chính cảnh giới. Tiểu tử này quá hung hắn đi." Các vị chúng tu giả thở dài nói. Rất nhiều người đối với Ô Chí thực lực có một chút kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, Ô Chí có thể ngũ đao chém giết một gã vương giai ba cấp cường giả, đã đầy đủ khiến cho rất nhiều người coi trọng. Đương nhiên, đó cũng không phải Ô Chí thực lực chân chính. Hắn thậm chí ngay cả sát khí ý cảnh cũng không có thi triển ra. Hắn còn có chém liên tục phần mềm học, huyết ảnh công kích phần mềm học các loại, đây đều là lá bài tẩy của hắn. Rất hiển nhiên Vũ Tu, Linh Tu đồng thời tấn thăng đến hoàng cấp, cửu cấp phía sau, thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng, chém giết tên kia Vương Gai ba cấp cường giả phía sau, Âu trí xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Đường Thông, sắc ý cường đại cuộn trào mãnh liệt ra, khiến Đường Thông trong lòng phát lạnh, hắn chỉ có Vương Gai một cấp thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Âu trí. Ngươi muốn làm gì? Đường Thông thôn nuốt một búng nước miếng, trật vật kêu lên, có chút sắc nghiêng ngặt bên trong nhẫm. mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết trong tay tính tới luồn múa cũng chém giết một gã tu giả, sau đó song đao cuốn một cái, tấn công về phía một tên sau cùng hộ vệ. Lúc này, đường thông bên người lại không có bất kỳ tu giả, hắn chỉ có thể một mình đối mặt Ô Chí. Thế nhưng, Ô Chí thực sự quá hung hãn, vẹn vẹn từ trên người hắn tản ra khí thế của, đã đem hắn bức liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi vì sao lại muốn lui lại? Ô Chí một tay nhấc nổi trường đao, lãnh đạm nói rằng, thanh âm của hắn băng lãnh ẩn chứa vô tận hắn ý, nghe vào đường thông trong tai, khiến toàn thân hắn run lên bẩy. Ngươi không nên tới, ta là Mạc gia được sủng ái nhất thiếu chủ, ngươi nếu như làm tổn thương ta, ta Mạc gia tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, thế nhưng, nếu là ngươi ngày hôm nay thả ta, đối với với ngày hôm nay phát sinh sự tình, Mạc gia nhất định không kế toán so với. Đến lúc này, Đường Thông còn đang suy nghĩ dùng Mạc gia uy thế đến bức gáp Ô trí, có thể nói ngu ngốc cực độ. Đáng tiếc, Mạc gia có thể hay không tha thứ ta, ngươi là nhìn không thấy ô trí từng bước chặt bước, khiến Đường Thông sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc gia giàu gì cũng là 12 đại một trong những thế lực, không nghĩ tới cái này Mặc gia thiếu chủ dĩ nhiên là như vậy một cái nhẫn đảng. Cùng Mạc Thiên Cương so sánh với cái này Đường Thông kém quá xa. Đừng nói Mạc Thiên Cương chính là tùy tiện một cái Đường ra con cháu cũng so với cái này Đường Thông có cốt khí. Này vây xem tu giả đối với Đường Thông biểu hiện đồng dạng cực kỳ lắc đầu. Nghe mọi người tiếng nghị luận Đường Thông trong lòng vô cùng phẫn nộ trên mặt càng là âm trầm bất định, ánh mắt của hắn từ này tu giả trên mặt của đảo qua, tựa như muốn đem các loại người toàn bộ nhớ kỹ. nên kết thúc, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ô Chi rơi lên trường đao, hét lớn một tiếng, một mạch hướng đường thông chém tới. cái này nhất đao tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, cường đại áp bách lực khiến đường thông tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. đối mặt ô Chi công kích, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì lực, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. phế vật. đúng lúc này một tiếng hử lạnh âm thanh truyền đến theo một cổ khổng lồ uy thế thiểm hiện ra nhất đạo to lớn quyền ảnh cuộn sạch mà qua một mạch hướng ô trí trưởng đào nên đón ầm kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến đãng dao động già vô tận rung động toàn bộ hư không đều đang rung rung. Cương đại lực đánh vào nhảy và ô trí trong cơ thể đưa hắn liên tục hướng về sau bước lùi 4-5 bước hắn mạnh mẽ ổn định thân hình trong cơ thể khí huyết trận trận bốc lên ánh mắt lạc hướng chậm rãi đi tới chàng thanh niên cái này nhân khí thế phi phàm Quanh thân có đạo đạo kim mang trợn, thần tình lãnh đạm, mỗi bước ra một bước, đều có vô cùng ý thế tảng ra. Thế vậy, ô trí chân mày không khỏi co rụt lại. Đại ca, nhìn ngươi tới, đường thông mừng rỡ trong lòng, vội vã chạy đến đối phương bên người. Hắn vừa muốn đối với nam tử kia nói cái gì đó, nam tử kia lại bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nguyết hắn một cái, hắn bật người ngoan ngoãn ngậm miệng, thành thành thật thật ngây người ở phía sau của đối phương. Mạc Thiên Cương, không nghĩ tới Mạc Thiên Cương cũng tới. Thật mạnh. Mạc Thiên Cương. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, ô trí chấn động trong lòng. Cái này Mạc Thiên Cương tuy là chỉ có vương giai cấp 3 cảnh giới, thế nhưng vừa rồi một quần kia, chỉ sợ là vương giai tứ cấp cường giả cũng không thể tiếp được đi. Hơn nữa, từ quanh người hắn vòng quanh kim mang đến xem, cái này Mạc Thiên Cương dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh, hơn nữa còn là lực công kích mạnh nhất kim chi ý cảnh, từ hắn triển hiện thực lực đến xem, hắn kim chi ý cảnh chỉ sợ đã đại thành. Ta đừng ra con cháu. Chỉ có ta mạc gia nhân tải có thể rào hấn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên cũng dám đánh ta đường ra con cháu. Mạc Thiên Cương lạnh lùng nhìn ô Chí, cuồng ngạo quát lên. Ô Chí tuy là cho thấy thực lực không tầm thường, nhưng là lại còn không có thả trong mắt hắn. Vừa rồi một quyền kia, cũng không phải là toàn bộ của hắn thực lực. Không hổ là huynh đệ, đều là như thế cuồng vọng. Cuồng vọng cần tư cách, ngươi nhưng thật ra muốn cuồng vọng, thế nhưng ngươi có tư cách đó sao? Mạc Thiên Cương lãnh đạm nhìn ô Chí. Lời vô ích thật nhiều, có không có tư cách, không phải ngoài miệng nói ra được, chỉ có đấu qua mới biết được. Ô Chí trên người hiện ra cường đại chiến ý. Đối với Mạc Gia, trong lòng của hắn không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí còn tràn ngập thù hận, đương nhiên sẽ không về đối phương hảo sát mặt. Được, ngươi rất có đảm sắc. Thế nhưng muốn làm ta Mạc Thiên Cương đối thủ, chỉ có đảm sắc cũng không đủ. Mạc Thiên Cương khí thế bừng bừng phân chấn, vừa dứt lời, trực tiếp vung ra một quyền, hướng Ô Chí đánh tới. Nhưng thấy ở quả đấm của hắn trên Nhất đạo kim mang loại ra, trung quanh thiên địa nguyên khí dĩ nhiên hướng hắn chen trúc tới. Cường đại lực công kích trực tiếp khiến không khí phát sinh đùng đùng đùng đùng tạc minh thanh. Bởi vậy có thể thấy được một quyền này khủng bố. Thế nhưng, ô Chí lại không có bất kỳ ý sợ hãi, trong tay trường đao tế xuất, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào trường đao trong, một mạch hướng đối phương công kích nên đón. Lúc này đây, hai người đồng thời thi triển ra cường lực thủ đoạn. Ẩm! Lại là một tiếng nổ đùng. Ô Chí chỉ cảm thấy quanh người không gian thật giống như bị cầm cố một dạng, ở xung quanh hắn toàn bộ đều là bén kim nguyên lực, hắn thậm chí sinh ra không thể nào ý niệm chống cự lĩnh vực. Ô Chí trong lòng hoảng sợ, cái này Mạc Thiên Cương dĩ nhiên lĩnh nổ ra kim chi lĩnh vực. Hơn nữa đối phương lĩnh vực đã đem hắn che phủ ở trong đó, bén kim nguyên lực không ngừng cắt thân thể hắn. Không phải chỉ có người có lĩnh vực. Ô Chí trầm quát một tiếng, băng bạo nổ lĩnh vực thả ra, cuồng bạo băng nguyên lực kéo xoắn về phía kim nguyên lực. Đồng thời, hai người lĩnh vực lực cũng đang không ngừng đụng chạm, phát sinh từng tiếng ầm vang. Rốt cục, hai người lĩnh vực đồng thời tan vỡ, Cường Đại Lực đánh vào đem hai người bước ra mấy chục bước. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra kiên kỵ. Trường 629, Cường Giả Dương Vũ. Mạc Thiên Cương lĩnh ngộ ra lĩnh vực, ta không kỳ quái, thế nhưng tiểu tử này là người nào? Dĩ nhiên cũng ngộ ra lĩnh ngộ. Dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá thật là mạnh mẽ Dĩ nhiên có thể cùng Mạc Thiên Cương đánh ngang sức ngang tài, cái này tu giả không đơn giản. Vậy xem này tu giả đều là các đại thế lực cường giả, đối với ô trí đồng hồ hiện ra thực lực khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, Mạc Thiên Cương thế nhưng đừng ra con cháu chung người thực lực mạnh nhất một chồng, mà ô trí cũng rất xa lạ, dĩ nhiên có thể cùng Mạc Thiên Cương đánh ngang tay, cái này cũng làm người ta cảm thấy kinh dị. Hai bên trái phải, đường thông sắc mặt mấy xấu xí, đồng thời, trong lòng càng là nhắc lên kinh đảo hải lãng. Nhìn phía ô trí trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng thật không ngờ, bản thân tùy tiện đắc tội một người, lại có thực lực cường đại như vậy. May mà đại ca đến, nói cách khác, ta hiện thiên chết chắc. Đừng thông vưu có chút lòng còn sợ hãi, đối với ô trí càng thêm kinh sợ đứng lên. Đồng thời, hắn đối với ô trí hận ý càng thêm nùng, Ô trí biểu hiện càng là cường đại, thì càng sấn thắc hắn là một người ngu ngốc, Thực lực cường đại thì như thế nào? Bất quá là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi ở ta mạc gia trước mặt dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải cấp ta thành thành thật thật nằm đường thông trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ đắc ý đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy le ngươi rất mạnh thế nhưng đánh ta mạc gia người còn chưa từng có người nào có thể không bị nghiêm phạt, ngươi có tư cách tiếp ta mạnh nhất nhất chiêu Mạc thiên cương sắc mặt có chút ngưng trọng trầm giọng nói với ô trí từ trên người của hắn càng là hiện ra cực kỳ hung hãn khí thế của hướng ô trí bước cát đi đây là ô trí híp đôi mắt một cái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 mà Mao Chí cũng chỉ có hoàng cấp cửu cấp. Dù cho hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng này cũng có hạn độ, nếu để cho hắn và một ga thiên giai cường giả cấp 5 đánh một trận, hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, mặc dù không thắng, đối phương muốn giết hắn cũng cũng rất khó. Thế nhưng, đối mặt thiên giai cường giả cấp 6, Ô Chí chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Lấy hắn hiện tại hoàng cấp cửu cấp cảnh giới, căn bản không phải đối phương đối thủ. Trừ phi, Ô Chí hiện tại cũng tấn thăng đến thiên giai. Thế nhưng hắn lại biết Cái này căn bản là không thể.